Và ở phía sau đó là cả một bí mật đèn tối Liệu rằng cô phải làm thế nào Để có thể đối mặt với người đàn bà độc ác ấy Xin mời tất cả quý vị Hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Thưa kỳ biết tất cả mọi thứ Nhưng vẫn vờ như không biết Bởi vì cô ta nghĩ chỉ cần mình im lặng và giữ quan hệ tình cảm tốt với Thành Luân thì hai người sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Còn việc Thành Luân có người phụ nữ bên ngoài cũng chẳng đáng lo. Đàn ông mà, ai chẳng phải giải quyết nhu cầu tình dục. Nhưng Thành Luân đã lưỡng lựa chuyện kết hôn. Cô ta không thể nhắm mắt làm ngơ càng không thể coi như chưa biết chuyện gì. Giá như sự xuất hiện của chú Yên không ảnh hưởng đến việc kết hôn thì Thư Kỳ Đã không có cảm giác đổ lỗi như bây giờ Thư Kỳ che giấu cảm xúc Cô ta mỉm cười Gường gạo nói Bây giờ anh vẫn chưa muốn tính đến chuyện kết hôn cũng được Em sẽ đợi anh Ừ, em ăn đi Đồ ăn ngụy rồi đấy Thư Kỳ gật đầu lặng lẽ dùng bữa Cũng không nói thêm một lời Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo Nhưng chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả Suốt cả bữa ăn Hai người không nói một tiếng, bầu không khí vui vẻ, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Một bức tường vô hình, bỗng chốc xuất hiện, tạo ra khoảng cách. Họ cứ như hai người xa lạ, vô tình chạm mặt. Dùng bữa xong, Thành Luân lái xe đưa Thư Kỳ trở về nhà. quãng đường dài, hai người nói chuyện không nhiều, hầu như chỉ toàn sự im lặng. Thư Kỳ cảm thấy không khí ngột ngạc, không thể chịu đựng nổi mới chủ động mở lời. Thành Luân, Chú Yên làm việc trong nhà anh lâu chưa? Thành lương quay người nhìn Thư Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu, rồi hắn lại giả vờ hờ hưởng, lành nhạt chuyện ánh mắt sang phía đối diện. Sao bỗng dưng em lại nhắc đến cô ấy? Cô ấy? Hai từ này đặc biệt khiến Thư Kỳ cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi Thành Luân dùng nó để nhắc về Chú Yên. Thư Kỳ mỉm cười khẽ lát đổ. Không có gì, tại vì hôm trước Em gặp Chu ở quán cà phê Hỏi chuyện thì mới biết Sau ngoài làm giúp việc ở nhà anh Cô ta còn đi bưng bê phục vụ Cô ấy còn nói gì nữa không? Có Cô ta nói là phải làm rất nhiều việc Để kiếm thêm tiền Tiền lương ở nhà anh hình như không đủ cho cô ta Thành Luân im lặng không đáp Nhưng sắc mặt sớm đã thay đổi Hắn nói cô không cần phải đi làm thêm bên ngoài Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà Tiền hắn cho cô không thiếu. Hắn chưa sức để nuôi nổi cô. Nhưng cô cố chấp, làm theo ý mình. Hắn biết lý do Chù Yên đi làm thêm nhiều việc ở bên ngoài là như thế nào. Hắn từng nói không cần cô phải trả lại số tiền đó. Cuối cùng thì cô vẫn ngang bướng, tùy tiện. Thưa kỳ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ trên gương mặt của Thành Luân. Cô ta vừa nhắc đến cái tình Chù Yên. Sự chú ý của hắn liền đổ dồn vào người con gái ấy. Trong mắt hắn Cô ta dường như không tồn tại. Thành Luân, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi gì? Chú Yên làm giúp việc cho nhà anh được bao lâu rồi? Thành Luân à lấy một tiếng, sực nhớ ra chuyện khi nãy. Hắn cười nói. Anh cũng không nhớ, chắc tầm vài năm gì đó. Lâu vậy sao? Công việc của chú Yên hàng ngày là như thế nào anh? Em hỏi lạ thế, cô ấy chọn dẹp chứ làm gì? Ờ... Thế mà em cứ tưởng cô ấy chỉ phục vụ cho anh tôi chứ. Thưa kỳ cố ý chăm chọc thay vì nói thẳng. Cô ta muốn xem phản ứng của Thành Luân ra sao trước những lời ấy. Thành Luân không lúng tốn, hắn bình tĩnh tới kinh ngạc. Dường như chẳng hề bị mấy câu chăm chọc kia làm cho sốt sắn. Với hắn, thưa kỳ không quan trọng đến mức cô ta chỉ hiểu lầm hắn một chuyện nhỏ. Hắn đã phải hấp tấp giải thích. Cô ta không đáng. Thành Luân chậm rãi quay sang phía Thư Kỳ. Ý khẩu của hắn chuyển động lên xuống. Gương mặt gốc cạnh cùng với sự nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh Tuấn. Chú Yên là người phụ nữ của anh. Thư Kỳ tròn xoe mắt kinh ngạc. Cô ta không tin vào lời mình vừa nghe thấy. Đây không phải là thứ mà cô ta cần nghe. Điều Thư Kỳ cần chính là sự giải thích, là sự dỗ danh của Thành Luân. Cô ta mong hắn phủ nhận giữa hắn Và Chu Yên có quan hệ thân tiết Nhưng hắn lại thẳng từng tuyên bố Chu Yên là người của hắn Không một chút do dự Đôi môi Thư Kỳ lắp bắp bại Mới nói thành tiếng Thành... ờ... Thành Luân Chẳng lẽ anh... Anh và cô ta Giống như những gì em đang nghĩ đấy Mối quan hệ của anh và cô ấy chính là như vậy Em còn điều gì thắc mắc không? Thành Luân nhanh chóng Ngắt lời Không để Thư Kỳ có cơ hội nói Hắn muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này Chấm dứt cả việc cô ta liên tục nhắc đến tình Chù Yên Bằng tái độ khinh thường Hắn không muốn tên người phụ nữ của mình được nói ra Từ miệng cô ta Thưa kỳ ngậm ngùi trong im lặng Cô ta khẽ cười Cật đầu hiểu ý Miệng lấm bấm vài câu Chỉ cần chưa kết hôn là được Cô ta tự an ngủi bạn thân Hiện tại hai người chưa bước vào mối quan hệ chính thức Thành lương có người phụ nữ bên cạnh Là quyền của hắn, cô ta không thể ngăn cấm. Chỉ cần chưa kết hôn, cô ta vẫn còn cơ hội để ngồi vào vị trí chủ nhân của châu gia. Thư Kỳ siết chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt để lại vết hẳn. Thành Luân không biết lời hắn vừa nói ra đã khiến Thư Kỳ tức giận thế nào. Hắn không quan tâm đến hậu quả, bởi hắn chỉ muốn nhắc nhở cô ta, nhớ vị trí hiện tại của bản thân. Sự im lặng bao trùm hai người. Đến kỳ chiếc xe dừng lại trước biệt tự của Thư Kỳ. Thư Kỳ cố quên đi những lời mà Thành Lương nói trên xe lúc nãy. Quay sang phía anh, cô ta mỉm cười niềm nở. Thành Lương, anh có muốn vào nhà chơi một lúc không? Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố mẹ em. Để khi khác đi, hôm nay anh tới không mang quà cáp gì cả. Không cần câu nệ như vậy đâu, anh vào nhà một lát rồi về. Thành Luân kiên quyết từ chối. Muộn rồi em vào nhà đi, để khi khác anh Sang gặp hai bác. Anh đi đường cẩn thận, em vào nhà đây. Thành Luân gật đầu đáp. Ngay khi Thư Kỳ vừa bước xuống xe, hắn đã vội lái xe rời đi mà không chần chừ. Còn cô ta vẫn đứng trước cánh cổng sắt dọi theo xe hắn. Thư Kỳ đợi đến khi khuất dần mới bước vào bên trong. Thành Luân rời đi. Thư Kỳ có cảm giác sự chân thành Bản thân mình dành cho hắn Chỉ đổi lại là thái độ lành nhạt của hắn Thành Luân ghé qua công ty Để xử lý một số việc Tối muộn hắn mới trở về nhà Đặt chân vào châu gia Việc đầu tiên hắn làm Là đi vội lên phòng tìm chu Yên Đẩy cửa bước vào trong Hắn đưa mắt tìm xung quanh Sự tỉnh lặng và tâm tối Đáp lại lòng mong chờ của hắn Thành Luân khẽ nhíu mày Hắn giọng gọi tên Chú Yên Chú Yên Chú Yên Em có ở trong phòng tắm không Chú Yên Thành luôn gọi tên cô nhiều lần Nhưng không một lần nào có tiếng đáp Sáng này trước khi đi Hắn đã nói sẽ có buổi hàng với Thư Kỳ tối nay Và nhắc nhở cô đừng tự ý gọi điện Nhưng hắn đã hủy buổi hàng ấy Để trở về tìm cô Đáng tiếc Cô lại không ở nhà Đã muộn như thế cô còn đi đâu được ngoài Châu Gia Nhớ tới chuyện Thư Kỳ kể lại Chú Yên làm thêm ở quán cà phê. Thành Luân vội vàng lái xe đi tìm, biết đâu sẽ tìm thấy cô ở quán. Hắn vừa bước chân xuống phòng khách, liền bắt gặp bà Lan. thấy ăn sốt sẵn, bà Lan hỏi. Lương, con sao thế? Mới về nhà không ăn cơm mà đã vội đi đâu. Cô không ăn cơm đâu, mẹ can trước đi. đại Luân, nghe bà nói đã. Để mặt những lời bà Lan nói ở phía sau Lương, Tành Luân gấp gáp chạy ra bên ngoài. Hắn chạm mặt Hải Nam ở phía ngoài cửa nhưng lại chẳng có thời gian đâu mà đứng đùi cọ với cả Chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là tìm cho được chu Yên. Hải Nam lưỡng thượng bước vào nhà lại gần chỗ bà Lan đang đứng. Gã hức cầm, sáng giọng. Nó đi đâu mà hấp tấp thế mẹ? Bà Lan đánh mạnh vào Hải Nam một cái cho mày khó chịu. ăn nói kiểu gì thế? Luân là anh trai con đấy. Cẩn thận cái biển Nó có đây đâu mà sợ Mẹ sợ nó nói Còn tôi thì là gì chứ Về vấn đề này không phải là sợ hay không con tốt nhất ăn nói cho cẩn thận Để thằng Luân nghe được thì không hay đâu Tôi biết rồi Mẹ nói nhiều quá đấy Không có thừa thải đâu Bà Lan trường mắt Nhìn con mình cảnh cáo Rồi bà bắt đầu hỏi sang chuyện khác Bao nhiêu năm bỏ nhà đi biệt tích Sao bây giờ lại quay về chứ Mẹ không thích tôi về hay sao mà hỏi thế Mẹ đương nhiên là muốn con về Nhưng mẹ cần biết lý do Hải Nam khẽ thở dài một tiếng Cả lấy chai rượu vang trong tủ kính Ở gần đó Bật nắp rồi nóc một hơi thật dài Tôi quay về để lấy tiền Tiền Con cần tiền làm gì Làm gì mẹ không cần quan tâm Mẹ chỉ cần đưa tiền cho tôi là được rồi Con cần bao nhiêu 500 triệu Bà Lan tròn mắt ngạc nhiên, hoảng loạn lớn tiếng. Cái gì? 500 triệu? Nam, con đi rồi sao? Mẹ lấy đâu ra 500 triệu đưa cho con chứ? Thôi đi mẹ không cần phải giấu, mẹ thiếu gì tiền mà phải giả vợ. Con điên thật rồi Nam, mẹ làm gì có số tiền lớn như thế? Tiền bạc trong châu gia đều do thành luân quản lý, mẹ đâu có được động đến một xu đạo chứ? Hãy Nam nhíu mày hỏi. Mẹ nói thật, mẹ thầy đó. Tiền bạc trong nhà đều do Thành Luân quản lý. Nếu mẹ có, mẹ đã đưa cho con. Hải Nam trầm tư suy nghĩ một lúc. Gã biết lời mẹ gã nói là thật. Vì gã là con trai bà, nên sẽ không có chuyện bà giấu giếm tiền bạc với gã. Uống thêm một ngùm rượu, Hải Nam hắn giọng hỏi lại một lần nữa. Tiền trong châu gia đều nằm trong tay Thành Luân sao? Phải, đều là do nó nắm hết. Được, tôi biết phải làm sao khóe môi thành luôn khẽ công lên, nở một nụ cười ẩn ý. Gà tiếp tục nâng ly rượu, uống cạn thứ chất lòng ấy. Bà Lan nhìn Hải Nam bằng ánh mắt khó hiểu. Con định làm gì? Mẹ sẽ sớm biết thôi. Đừng có gây chuyện đó. Mẹ không xử lý hậu quả được đâu. Được rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Vừa giấc lời, Hải Nam đứng dậy rời đi. Bà Lan ngồi lại trong phòng khách Khẽ thở dài một tiếng, đầy mệt mỏi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, bà lại đau đầu. Quá nhiều thứ khiến bà phải bận tâm. Thành Luân lái xe đến quán cà phê, nơi Chù Yên đang làm việc. Hắn vào trong hỏi chuyện quản lý, thì được biết Chu Yên đã hết ca làm từ lâu và đã rời cách đây một tiếng. Không thu được kết quả, Thành Luân lưỡng thưởng rời cõi quán. Hắn trở lại trong xe, ngồi từ lưng vào ghế, tâm trạng mệt mỏi. Đầu óc nặng nhọc không mấy tỉnh táo Chú Yên trước đây Là người sống khép kín Hắn không thấy cô có nhiều bạn bè Người thân cũng không hay nhắc đến Tình cảm mẹ con của Chu Yên không tốt Nên cô sẽ không đến chỗ cũ Không có ở chỗ làm Không trở về châu gia Hắn thực sự không biết Phải tìm chu Yên ở đâu Điện thoại gọi mấy chục cuộc Cũng không có ai trả lời Hắn sắp hết hy vọng Bỗng dưng Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Thành Luân nhanh chóng mở điện thoại ra. Nhìn vào màn hình, thấy dòng chữ quen thuộc, hắn vội vàng bắt máy. Chú Yên, em đang ở đâu? Tại sao tôi gọi em không nghe máy? Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân chu Yên? Phải tôi là chồng cô ấy, nhưng mà cô là ai? Bệnh nhân là thế nào? Cô chu Yên hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô ấy vừa được đưa đến vì gặp tai nạn giao thông. Tai nạn? Địa chỉ bệnh viện ở đâu? Bệnh viện Trung ương thành phố Thành Luân cướp máy gấp gáp lái xe đến bệnh viện thành phố mất gần 30 phút Dừng xe trước cổng bệnh viện Thành Luân hớt hại chạy vào bên trong Hắn đến phòng bệnh mà Chu Uyên đang điều trị Vừa tới nơi thì bắt gặp bác sĩ phụ trách Hắn bước tới gấp gáp muốn biết tình hình Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không? Anh cứ bình tĩnh, vợ anh hiện giờ đang ổn Không có gì đáng lo ngại Xảy ra va chạm phần mềm Đầu không bị ảnh hưởng Cô ấy không bị gãy xương hay chấn thương ở đâu chứ Chúng tôi đã kiểm tra hết Hoàn toàn không có, anh cứ yên tâm Bây giờ anh có thể vào tăm người nhà được rồi Cảm ơn bác sĩ Thành Luân kể cuối đầu cảm ơn bác sĩ Người bác sĩ đó cũng nhanh chóng rời đi Khẽ thở vào một tiếng đầy nhẹ nhõm. Trên đường tới đây, hắn cứ lo sốt vó, tưởng rằng chú Yên xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bây giờ nghe được những lời này từ bác sĩ, hắn đã yên tâm hơn. Đậy cửa bước vào bên trong, Thành Luân chủ động lại gần giường bệnh. Hắn ngồi xuống kế bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay khẽ vuốt ve, mái tốt mềm mại. Hành động dịu dàng ấy không ngờ lại vô thức, đánh thức cô. Chú Yên nhờ mắt, Khẽ tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, bên tài truyền đến giọng nói quen thuộc. Chú em tỉnh rồi sao? Quay về phía nơi phát ra giọng nói, thu gần trong đáy mắt là gương mặt của Thành Lương, cô Châu Mày khẽ hỏi. Luân là anh sao? Phải, là tôi. Em, em đang ở đâu thế này? Nơi này thực sự quá lạ lẫm đối với cô. Nhìn đi nhìn lại khung cảnh không hề quen thuộc Thành Luân hắn giọng bảo Đây là bệnh viện Em không nhớ mình đã gặp chuyện gì sao Em nhớ Người đưa em đến bệnh viện Nói là thấy em ngất xỉu trên đường Trên đầu chảy rất nhiều máu Thành Luân ngập ngừng đôi chút Rồi trách móc Sau lúc xảy ra chuyện Em không gọi cho tôi Không phải anh nói Không được tùy ý gọi điện cho anh sao Em không muốn phá hỏng buổi hẹn gặp của anh với Thư Kỳ. Em... Em chỉ làm theo đúng ý của anh thôi. Thành lương dặn, Chú Yên không dám sai lịch, dù chỉ một chút. Cô sợ hắn nổi giận, sợ sự khó chịu của hắn. Sáng nay, chính hắn là người đã nói với cô, cô không được phép gọi cho hắn, không được làm phiền tới hắn. Và cô đã làm như vậy. chiều muộn sau khi tan làm Chú Yên đến đường lớn, bắt xe về châu gia như mọi khi. Hôm nay xui rụi thế nào, một kẻ lái xe ẩu đã lao trên vỉa hè, rồi tông trúng cô. Cú pha chạm không quá lớn, không xảy ra quá nhiều thiệt hại. Lúc ấy cô vẫn đứng dậy, đầu óc hơi choán ván. Chú Yên đã định gọi cho Thành Luân, nhưng khi ấy cô đã gạt bỏ suy nghĩ, cô nhớ tới lời hắn. Nhắc nhở bản thân không được cản trở hắn và thư kỷ. Vì thế cô mới tự lo liệu cho bản thân Ngờ đâu lại biển ngất xỉu Ở giữa đường như thế Cũng may có người giúp đỡ và đưa đến đây Thành Luân lặng lẽ Nhìn chù yên Nhìn dáng vẻ đáng thường của cô lúc này Hắn càng thêm giận dối Ngôn từ lại dần mất kiểm soát Tôi nói em không gọi Là em không gọi thật sao Lỡ em xảy ra chuyện thì như thế nào Cũng đã xảy ra chuyện rồi Anh yên tâm đi Em vẫn còn sống kia mà Cô đã xảy ra chuyện và nằm trong bệnh viện, bây giờ hắn tức giận cũng đâu thể thay đổi. Chú Yên còn đang thắc mắc bản thân mình đã làm gì sai, khiến Thành Luân tức giận như thế. Cô đang làm đúng theo ý hắn, cô sai chỗ nào mà phải chịu cơn tình nộ này. Thành Luân đã hủy cuộc hẹn với Thư Kỳ, trở về nhà sớm hơn. Không thấy bóng dáng cô, hắn sốt sắn đi tìm mọi nơi, và rồi điều hắn nhận lại chính là thứ đang diễn ra trước mắt kiềm nén cơn tức tối, hít một hơi thật sâu, Thành Luân hắn giọng bảo. Lần sau xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho tôi đó. Không phải anh đói... Chú Yên còn chưa dứt câu, đôi môi liền bị chặn lại bởi Thành Luân. Thêm một lúc, chú Yên không thể chịu đựng nổi, mà đánh mạnh vào người Thành Luân mấy cái, để ra hiệu. Hắn hiểu ý, quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Hắn miết nhẹ lên môi cô, lau đi vết tích còn sót lại. Sau này có chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi Không được cãi lời Em nhớ chưa Em nhớ rồi Thành lương mỉm cười tỏa mãn Hắn ôm cô vào lòng Để cô dựa vào người hắn Cũng may vụ tai nạn không quá nghiêm trọng Chú Yên không bị thương nặng Nếu không thì hắn không biết Bản thân sẽ hành động mất kiểm soát đến mức nào Chú Yên ngẩn ngơ ngồi bên cạnh Thành lương Cô cảm thấy thật khó hiểu Đôi lúc hắn dịu dàng Ân cần với cô nhưng lại có những khi hắn đẩy cô ra xa bởi vì một người phụ nữ khác. Chú Yên không biết những việc hắn đang làm là giả vờ đối tốt với cô hay thật lòng. Cô cũng không rõ hắn sốt sắng vì cô bị tai nạn thế này là do hắn quan tâm cô hay là đang lo sợ sức khỏe cô không đủ để sinh con cho hắn. Tâm tự của Thành Lương cô không tài nào có thể đoán nổi. Thành Lương cúi đầu Ân cần vén tóc rối của chú Yên sang một bên. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào má cô. Chất giọng nam trầm ấm, hệt như đang thùy tầm bên tay. Em nghĩ việc ở quán cà phê đi. Chú Yên ngẩn đầu lên, chớp mắt vài cái rồi lập tức phản đối. Em không nghĩ. Anh có nói thế nào, em cũng sẽ không nghĩ. So với lần trước, lần này chú Yên kiền quyết hơn. Công việc đó cô đang làm rất tốt, lương cũng ổn. Bây giờ nghĩ việc khó mà xin được chỗ nào tốt hơn. Cô cũng vừa mới tiết kiệm được một khoản không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế. Thành luân díu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn nâng cầm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự giận dữ cũng hiền lên. Em kiên quyết làm là vì cái gì? Tiền tôi không có đủ cho em sao? Đó là tiền của anh, không phải của em. Em cần tiền để trả nợ cho anh. Và lo cho bản thân em sau này Chù Yên ngừng lại đôi chút Rồi tiếp tục nói Em cũng cần có một công việc ổn định Kết thúc hợp đồng Em đâu còn lựa chọn nào để dựa vào anh Ngay bây giờ cũng thấy Em chỉ là người đẻ thuê thôi Em không có tư cách để dùng tiền của anh Hồn Nhân trên giấy tờ Là một tờ giấy để hợp pháp hóa Việc cành lương Muốn Chù Yên sinh con cho hắn Hiện tại cô chẳng rõ hắn nảy sinh tình cảm với cô hay vẫn không có một chút dao động. Điều duy nhất cô biết là bản thân không được quyền dùng tiện của hắn, không thể dựa dẫm vào hắn mãi. Cô phải tự lập để còn lo cho bản thân sau này. Thành Luân trầm lặng không nói một câu. Trong suy nghĩ của chú Yên, cô vẫn luôn tự nhắc nhở cô là người đại tuê cho hắn, chứ không phải vợ hắn. Có lẽ cũng bởi những lời mà hắn nói ra đã khiến cô mặc định Điều ấy Nhưng giờ biết phải làm sao Hắn có nên cho cô biết Hắn đã tuyên bố với mọi người Cô là vợ của hắn Là người phụ nữ của hắn hay không Không chỉ nói trước mặt bà Lan Và những người trong châu già Ngay cả Thư Kỳ nhắc đến cô Hắn cũng không ngần ngại Mà thừa nhận cô là người phụ nữ của hắn Hắn tượt lòng muốn nói cho cô biết Nhưng hắn tậm chí Còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân Hắn vân vần không rõ mình có tình cảm với cô hay không Hắn chưa biết rõ tình cảm của mình Thì làm sao dám thừa nhận Hắn sợ những thứ cảm xúc hiện tại Chỉ là nhất thời mà thôi Sợ sẽ gieo hy vọng cho người khác Rồi lại tự tay dập tắt đi Chùy nhận ra sự im lặng của Thành Luân Cô ngầm tự biết Phải hiểu theo suy nghĩ nào Cô đói không có tư cách Là người để thuê Hắn không chút phản ứng Hay phủ nhận, có lẽ sự quan tâm chiều chuộng mà hắn dành cho cô Thực sự chỉ vì mục đích, muốn cô khỏe mạnh Để sinh cho hắn một đứa bé, chứ không hề có tình ý Chủ yên phải chấp nhận sự thật này Chấp nhận sự quan tâm của hắn không dành cho cô Và cô cũng phải mau chóng, chấm dứt hợp đồng Để tìm cho mình một cuộc sống mới Còn sự ân cần chu đáo, chăm sóc của hắn Cô vẫn sẽ nhận, nhưng không dám mơ tưởng đến những thứ xa xôi không gian tĩnh lặng bao trùm lấy, hai người ngồi sát bên nhau, dừng tâm trí mỗi người một nơi, chẳng hề để ý những thứ xung quanh. Chu Yên khẽ trở mình, ngồi lâu trong một tư thế nên mỏi cổ. Cô có di chuyển một chút, không ngờ lại khiến Thành Luân chú ý. Hắn sợ cô đau, sợ vết thương có vấn đề, liền sốt sáng hỏi hàng. "Em sao thế? Đâu ở chỗ nào? Tôi đi gọi bác sĩ." Chu Yên vội giữ tay Thành Luân, cô lắc đầu đáp, Em không sao, hơi mỏi người một chút thôi Vậy thì em nằm xuống đi Mọi chỗ nào tôi sẽ xoa bóp cho em Không cần đâu, em tự làm được Thành Luân đợi chú Yên nằm xuống giường bình Được ngã lưng, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn Không còn cảm giác nhức mỏi Nhìn Thành Luân cô lại nhớ ra một chuyện Không kìm nổi thắc mắc mà hỏi Cậu phải hôm nay anh có hẹn với Thư Kỳ sao? Sao giờ anh vẫn còn ở đây? Thành lưng ngừng lại đôi chút, rồi kéo tấm chăn mỏng lên ngang người Chu yên. Tôi đã hủy rồi. Sao lại hủy? Hai người xảy ra chuyện gì sao? Không xảy ra gì cả. Tôi không thích gặp mặt nữa. Em nghỉ ngơi đi. Hắn muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nên mới thúc chuột cô nghỉ ngơi. Cô cũng không gắn hỏi hắn thêm điều gì, bởi vì hắn nói sao thì cô nghe như thế, biết thêm cũng chẳng có ích. Thành luôn ngồi trên chiếc ghế cành giường bệnh Hắn hủy hẹn với Thư Kỳ Vì muốn về nhà với cô Nhưng hắn lại không nói ra sự thật Hắn chẳng biết Tại sao mình lại làm như thế Hắn chưa bao giờ phải nói dối Chuyện cỏn con thế này Và bây giờ thì hắn đã làm Cảm giác đúng là có chút khó chịu Do còn tác dụng vụ của thuốc Nên khi vừa nằm được một lúc Chù Yên đã vào giấc Từ lúc nào không hay Thành Luân vẫn luôn ở trong bệnh viện, thúc trực bên cạnh cô. Hắn không rời đi dù chỉ nửa bước, vì hắn sợ cô sẽ tỉnh dậy lúc hắn không có ở đây. Hắn muốn mỗi khi cô cần hắn, hắn đều có mặt ở đây. Cả đêm, Thành Luân không ngủ ngon, hắn cứ liên tục bừng tỉnh. Mỗi lần tỉnh là lại đến gần giường bệnh kiểm tra xem cô thế nào, sợ tráng xem có số không, chăng cô sắp có bị lệch không. Cả đêm vật vả như thế Hẳn mất ngủ Cũng vì quá lo lắng cho cô Sau một đêm dài ngon giấc Chú Yên tỉnh dậy Cô không nghĩ thuốc cây mê lại khiến mình Có một đêm thoải mái như thế Có thể vì trước đây thường xuyên thức dậy Nhiều lần trong đêm Để đưa tiền cho mẹ chơi cờ bạc Định khó có được giấc ngủ Cô liền cảm thấy dễ chịu đưa đôi mắt mơ mạng Nhìn xung quanh Chú Yên thấy thành lương đã không còn trong vòng nữa Chặng gối được sắp xếp gọn gàng trên ghế Trên bàn đặt một bát cháo nóng hủy Cùng với một tờ giấy kỳ chố Bên trong có ba dòng chữ Bữa sáng của em Trước khi rời đi Thành Luân tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Chu Yên Hắn thậm chí còn biết Cô thích gì và không thích gì Để nấu được một bát cháo nóng hủy Đang ở trước mặt Chú Yên mỉm cười vui vẻ Cô ngồi xuống dùng bữa sáng mà Thành Luân đã chuẩn bị cho cô. Ăn thử muỗng cháo đầu tiên, cô đã phải kinh ngạc vì nó thực sự rất ngon. tay nghề nấu nướng của Thành lương không tệ chút nào, nó thậm chí còn hợp khẩu vị của cô. Bên cạnh hắn bao nhiêu năm, thế mà cô lại không biết, hắn nấu ăn ngon đến như thế. Sau này, ai có thể lấy được Thành Luân, quả là một sự may mắn. Trong đầu nhớ lại chuyện không nên, tâm trạng chu yên giảm đi đôi chút, Nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Gượng cười ăn cho xong bữa sáng mà hắn đã cất công nấu cho cô. bác cháu đã vơi đi một đửa rồi đậy đó. Chú Yên thực sự không thể ăn đổi. Dù đồ ăn có ngon nhưng lượng thức ăn nhiều thế này cô không thể nào ăn hết. chu Yên nghỉ ngơi một lúc. Định đứng dậy giòn dẹp thì cửa phòng đột ngột mở ra. Khứng ánh mắt nhìn về phía chính diện. Cô nhìn thấy người bước vào là một cô gái lạ mặt chứ không phải tành lưng. Chú Yên thấy cô gái đó cứ ngó nghiêng, tưởng cô ta đang cần gì liền hỏi. Cô dì ơi, cô đến tìm ai sao? Cô có đi nhầm phòng không? Cô ta hướng ánh mắt về phía chú Yên, rồi hỏi. Xin lỗi, cô có phải là chú Yên không? Vâng, là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Chúng ta có quen biết sao? Một người xa lạ đột nhiên vào phòng, làm cho chú Yên hoang mang. Cô gái này cô chưa gặp bao giờ Trong lòng vội vàng nâng cao cảnh giác Tìm đến đúng nơi Cô gái kia mỉm cười Nhanh chân lại gần chỗ Chù Yên Đặt vỏ trái cây xuống bàn Cô ta điềm nợ giới thiệu mày quá tôi tới đúng nơi rồi Chào cô tôi tên là Mạng Dư Rất vui được biết cô Mạng như Cô tên Mạng Dư sao Phải tôi tên Mạng Dư Mạng như nghĩ Chù Yên Không nghe rõ lời mình nói nên cố ý nhắc lại thêm một lần nữa còn chú Yên không phải không nghe thấy mà đang muốn khẳng định cái tên mạng như này cô chẳng thế nào quên được đây chẳng phải cô gái bị vô sinh mà Thành Luân và người đàn ông kia nhắc đến ở công ty sao chú Yên cũng đã từng hỏi Thành Luân lý do hắn muốn cô đẻ tùy cho hắn có phải bởi vì cô ta nhưng hắn lại không trả lời cho đến nay câu hỏi đó vẫn bỏ ngỏ Hiện giờ cô gái tên Mạng Như đó đang đứng trước mặt cô. Cô không phải cất câu suy nghĩ xem cô ta là người như thế nào. Chú Yên nhìn Mạng Như chậm chậm. Cô cảm thấy cô gái trước mặt rất xinh đẹp. Hình như cô ta nhỏ hơn cô vài tuổi. Và nếu nhìn kỹ hơn thì Mạng Như lại có đôi nét giống với Thành Luân. Cô trộm nghĩ liệu đây có phải là nét phu tê mà người ta hay nhắc đến hay không? Mạng Như dần nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Chu Yên. Cô khẽ nghiêng đầu hỏi Sao cô nhìn tôi dữ thế? Trên mặt tôi dính gì sao? À, không có gì đâu chu Yên ngựa ngồm cười trừ Rồi vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đỉnh Cô hỏi Sao cô lại biết tên tôi? Cô tìm tôi có chuyện gì không? Mạng như chủ động ngồi xuống Bên cạnh chú Yên Cách nói chuyện vô cùng thân thiết Anh luôn bảo tôi đến chăm sóc cô Trong lúc anh ấy bận việc ở công ty Anh Luân kêu cô đến đây sao? Phải Chú ngỡ ngàng khi nghe những lời ấy Cô không ngờ Thành Luân Lại nhờ Mạng Như chăm sóc Lúc trước hắn từng cấm cô Không được nhắn đến cái tên ấy Bây giờ hắn lại nhờ cô gái của hắn tới đây Thay hắn lo cho cô Thành Luân đúng là rất biết Làm cho người khác bất ngờ Mạng Như cẩn tận bỏ hoa quả trong giỏ ra Cô vui vẻ hỏi chuyện Chú Yên cô bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi để tiện xương hô thôi chứ không có ý gì đâu. Tôi năm nay 22. Ôi, vậy em phải gọi bằng chị rồi, chị hơn em 2 tuổi đó, mà trông chị trẻ thật. Em không nghĩ chị 22 tuổi đâu. Thế sao? Cảm ơn em. Chú Yên miễn cười, cô thấy màn như cùng rất dễ thương, lại biết cách đang nói. Khó mà có điểm nào để chê trách hay khó chịu. Mạn Như cẩn thận đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Chu Uyên, cô nói, "Chị ăn đi." "Cảm ơn em." "Chị và anh Luân là gì của nhau thế?" "À, bọn chị chỉ là quan hệ bình thường thôi, kiểu chủ và người làm." "Chị làm giúp việc cho nãy?" "Chị là người làm." "Đúng rồi, chị làm giúp việc cho Châu gia cũng đã được một khoảng thời gian." Mạn Như nheo mày đầy nghi hoặc. Cô cảm thấy thân phận của chú Yên không giống người làm cho lắm bởi chẳng có người làm nào mà được chủ nhân tận tình chăm sóc cả đêm được chuyển đến phòng VIP trong bệnh viện, đã vậy còn bắt cả em gái ruột đến chăm đuôi. Mối quan hệ ấy sao lại gọi là quan hệ giữa chủ và người làm chứ? Mạng như không giấu nổi sự nghi hoặc của bản thân, cô chủ động lại gần chú Yên, hỏi cho ra lẽ Chú Yên, rốt cuộc chị và anh Luân có quan hệ như thế nào? hai người không chỉ đơn giản là chủ và giúp việc tôi đúng không chị và Luân thực sự không có gì cả sao em cứ thắc mắc chuyện này thế đương nhiên là em phải thắc mắc rồi anh Luân là anh trai của em em phải biết anh ấy quen ai và có mối quan hệ như thế nào chứ em nói sao anh trai mẹ như gật đầu tự tin nhắc lại dạ anh Luân là anh trai của em sao lại như vậy Chị tưởng anh ấy chỉ có một người em trai. Anh ấy làm gì có em trai? Anh Luân chỉ có một người em gái xinh đẹp là em thôi. Chù Yên tròn mắt đầy kinh ngạc. Những điều cô vừa nghe được khiến cô không dám tin. Hôm trước, Hải Nam đột ngột xuất hiện tại Châu Gia rồi nói bản thân là em trai của Thành Luân. Bà Lan tậm chí cũng đã ra nhận con. Hôm nay, một cô gái tên Mạng Như lại nói mình là em gái của Thành Luân và khẳng định... Hắn không có người em trai nào cả Gia đình hòa châu thực sự rất phức tạp Chù Yên suy nghĩ một lúc Rồi lại lên tiếng Mày như Em nói Mình là em gái Thành Lương Sao em lại không ở trong châu gia Cùng với mẹ và anh trai mình chứ Bà Lan có phải mẹ em Mẹ mất lâu rồi như vậy là mẹ của Thành Lương Bà ta không phải là mẹ của anh Lương Bố mẹ bọn em đã mất cách đây chục năm Chú Yên thẩn thờ suy nghĩ mọi chuyện một cách cẩn thận. Gán ghép những lời rời rạc mà Mạng Như nói. Cô cũng cho ra được một đáp án. Nhưng cô lại đang nghi ngờ chính điều bản thân đang nghĩ. Chủ động lại gần Mạng Như thêm một chút. Chú Yên hỏi nhỏ. Hai người là anh ruột còn bà Lan và Hải Nam có phải sao? Mạng Như gật đầu nói bằng giọng điệu câm phẫn. Em và Lương Là anh em cùng bố mẹ Còn bà ta và đứa con riêng đó Chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác Sao anh Luân vẫn sống cùng với bà Lan Còn nghe thì không Anh ấy còn gọi bà ta là mẹ kia mà chị đó em không biết Chị hỏi nấy đi quá khứ bị thường Khiến mạng như không cầm lòng nổi Đôi mắt đỏ hoe Rừng rừng nước mắt Như trực trào sắp khóc Có lẽ đang ở trước mặt mọi người Để mới cố gắng kìm nén như thế Chú Yên không gặn hỏi thêm Bởi những điều cô nghe thấy Đủ để cô hiểu được vài chuyện Hóa ra bà Lan chẳng phải mẹ ruột của Tành Luân Và Hải Nam lại là con riêng của bà ta Chẳng trách sao Làm việc trong dâu gia bao nhiêu năm Cô vẫn luôn có cảm giác Giữa hai người họ có khoảng cách Vì nghĩ mẹ con không hợp tính nhau Đền đôi kỳ câu nệ Không ngờ Chẳng phải là ruột thịt gì cả Khi Hải Nam đột ngột trở vị bà Lan vội vàng chạy tới, ôm ấp, hỏi hàng. Thái độ khác một trời một vực so với Thành Luân. Ngày hôm ấy, cô đã nổi lên rất nhiều những nghi ngờ, như vì là chuyện riêng của họ nên không tiền chen vào. Ngờ đâu bây giờ mới vỡ lẽ ra sự thật như thế. Trong chuyện này nhiều khúc mắc mà Chu Yên vẫn chưa tìm ra lời giải thích. mà như là em gái Thành Luân, nhưng lại không sống cùng với hắn ở châu Gia. Và hình như bà Lan cũng không hề biết đến Sự tồn tại về cô em gái của hắn Mà như rất cầm phẫn Khi nhắc về bà Lan Có thể trong quá khứ Bà ta đã làm chuyện không tốt Với gia đình cô ta Vậy mà Thành Luân vẫn sống chung Tậm chí còn gọi bà ta bằng mẹ Thật sự quá khó hiểu Mà như trầm lặng Điều chỉnh lại tâm trạng của mình Thật bình tĩnh Cô đã quá xúc động để nói ra Những điều không nên nói với một người vừa mới quen biết. Đưa tay làu đi nước mắt, mạng như gượng cười, mở lời. Chị Uyên, chị đừng để ý những gì em vừa nói, bây giờ việc chị cần làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, chị muốn gì cứ báo với em. Thôi được rồi, chị tự làm được, tay chân chị cũng không có bị thương, không phiền đến em đâu. Chị đừng nói như vậy, chị mà không để em giúp, anh trai của em sẽ mắng em chết đó. Anh ấy không làm như thế đâu Anh ấy làm thật đó Anh Luân dặn nghe phải chăm sóc chị Không cẩn thận em sẽ bị ăn đòn Chị ngồi chơi đi để em làm cho Mạng Như vội vàng đứng lên Tay dọn dẹp những thứ bừa bộn trong phòng Cô lấy thuốc bác sĩ đã kề đơn Theo liều lượng cho chu Yên uống Hai tay Mạng Như cứ toàn toát Mà cái miệng thì cũng chẳng nghỉ ngơi Lần đầu em thấy anh Luân Quan tâm một người giống như chị đó Trước giờ anh ấy không quen cô gái nào cả Chị là người đầu tiên Không phải đâu Chị thấy anh luôn có bạn gái Là cô Thư Kỳ Cô ấy không du học Chắc giờ ai người họ đã là vợ chồng của nhau Mạng Như bật cười thành tiếng Xua tay phủ nhận Anh Luân không yêu cô ta Em dám chắc luôn đó Sao em có thể dám chắc Em đâu thể đoán được tình cảm của người khác Chị tin em đi Anh Luân chắc chắn không yêu một người như Thư Kỳ Còn chị là cô gái duy nhất, anh ấy đối sự đặc biệt đó. Chú Yên im lặng, không nói thêm. Cô cũng chỉ biết cười cho qua. Cô không cho mình thêm hy vọng, không gieo thêm mạo tưởng vào trong lòng, để không phải nhận về đổi thất vọng. Mà như ở lại bệnh viện chăm sóc chu Yên đến tầng chiều muộn. Suốt khoảng thời gian đó, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Họ không ngờ gặp mặt lần đầu, Đã có cảm giác thân thiết đến như thế Sự gương gạo dường như không có Bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ và hòa nhã Mạng như đang loay hoay phụ giúp chú Yên Cô chợt phát hiện ra bên ngoài cửa có người gọi mình Cô hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng Chị Yên, em ra ngoài một lát Chị làm giúp em nha Ừ, em đi đi Vội vàng bước ra khỏi cửa Mày như bị Thành Luân kéo đến một góc Cô châu mày nhăn nhó Anh đến rồi sao không vào Tam chị ấy Mà gọi em ra ngoài làm gì chứ Lát nữa Anh sẽ vào thăm cô ấy sau Anh có chuyện muốn hỏi Nên mới kéo em ra đây Được rồi chuyện gì anh cứ nói đi Thành Luân ngập ngừng Lướng lự mãi mới thành tiếng Gần đây anh cảm thấy rất khó chịu Anh bị bệnh sao Không hẳn Nhưng nó liên quan đến chùi Ý anh là gì? Thành Luân chẹp miệng một cái rồi cố gắng giải thích. Mỗi lần gần chú Yên, anh lại không kìm lòng được mà muốn bảo vệ cho cô ấy. Anh sợ cô ấy bị thương, sợ cô ấy buồn. Không thấy cô ấy ở nhà, anh lo lắng đi tìm. Anh không hiểu là mình bị gì nữa. Mà mấy thứ cảm xúc này chỉ có khi anh ở cùng với cô ấy thôi. Mại như bật cười, trong lòng đã đoán ra được tâm bệnh của anh trai, cô Bảo. Anh biết yêu rồi đó Yêu sao? Anh yêu cô ấy Phải, anh yêu chị ấy Bởi chỉ khi yêu Thì mới có những cảm xúc đó thôi Thành lương thẩn thờ Đặt tay lên ngực mình Rồi nhắc lại lời Mạng Như vừa nói Vậy ra hắn đã yêu cô từ bao giờ Mà không biết Những cảm xúc hắn có Chính là cảm xúc yêu Thành lương còn chút nghi hoặc Ngờ vượt hỏi lại Mạng Như Này, anh yêu thật rồi sao? Mà như thở dài một tiếng Đúng rồi anh yêu thật rồi đó Anh nhận ra chưa Một chút Nhận ra thì tốt Em thấy chị Uyên vẫn đáng đo Chuyện của anh và Thư Kỳ đó Anh giải thích rõ với chị ấy đi Kéo hiểu lầm lại thêm hiểu lầm Anh biết rồi Anh luôn hiểu bản thân Phải làm như thế nào Tình cảm của mình Hắn cũng đã nhận ra Và hắn biết phải giải thích với cô Một vài chuyện Để cô không hiểu lầm hắn Mạng Như quay trở lại phòng bệnh Lấy túi sách Cô vừa bước vào Chú Yên nghe tay tiếng Liền quay người trở lại Mạng Như em xong việc rồi sao Vào đây ăn chút hoa quả đi Cầm túi sách trên tay Mạng Như từ chối tiểu hôm khác em đến chơi với chị nha Bây giờ em có việc quan trọng phải đi Ừ Em cứ làm việc của em đi Chị tự lo được Chị không cần tự lo đâu, có người đến chăm sóc cho chị ngay bây giờ đó. Ý em là sao? Tụi em đi đây. Nè, Mạng Như, Mạng Như. Không nghe Chù Yên nói hết câu, Mạng Như đã rời khỏi phòng bệnh. Cô nhìn theo bóng dáng Mạng Như, cười trừ lát đầu vài cái. Cánh cửa đóng lại không lâu, đã nhanh chóng mở ra. Lần này người bước vào không phải ai xa lạ, mà chính là Thành Luân. Gặp hắn. Cô vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ. Lân, anh đi làm về rồi sao? Anh mệt không? Ngồi nghỉ ăn chút trái cây đi. Hắn không trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại cô. Sức khỏe của em thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Em đỡ hơn rồi, bị thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏi, anh không cần phải lo lắng. Chùy Huyền đã quen với sự quan tâm này của Thành Lân. Cô tươi cười đón nhận Chỉ là công cho phép bạn thân, đi quyền mơ mộng quá xa xôi. Thành Luân ngồi xuống chiếc ghế sofa, hắn đưa tay về phía trước ra hiệu. Uyên, em lại đây. Chú Yên lập tức làm theo, cô bước đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh. Thành Luân gian rộng tay, ồn chặt lấy cô. Hôm nay em đã gặp Mạng Như rồi đúng không? Còn bé, có nghe lời em không? Hay lại làm phiền phức? Mạng Như hiểu chuyện và rất lệ phép Không gây phiền phức cho em Vậy thì tốt Hôm trước em nhắc đến Mạng Như là ai Hôm nay tôi cho em gặp con bé đấy Dạ vâng Nó là em ruột của tôi Tôi không kêu em sinh con cho tôi và nó được Em hiểu chưa Em hiểu Biết trước Mạng Như là em gái hắn Thì cô đã không nói ra những điều thiếu suy nghĩ như thế Sự nhớ ra một chuyện Chú Yên vội nhìn Thành Luân trùi hỏi Lần trước đến công ty Em có nghe anh nói đến chuyện của Mạng Như Chuyện em ấy bị vô sinh là như thế nào Anh đã nói với Mạng Như chưa Chuyện đó ổn thỏa cả rồi Là do bệnh viện trả nhầm kết quả tôi Em đừng lo lắng Chỉ là nhầm lẫn thôi sao Phải, chỉ là nhầm lẫn thôi Sau khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ Thành Lương đã phải liên lạc với viện trưởng để kiểm tra. Giống như hắn đã suy đoán, đã có sự nhầm lẫn trong kết quả được gửi tới. Kết quả xét nghiệm của Mạng Như đã bị nhầm lẫn với một bệnh nhân khác làm xét nghiệm cùng ngày. May mắn, em gái của hắn không mắc bệnh gì cả. Lương Sao? Lương gẹ cuối đầu xuống khi nghe tiếng của chú Yên. Sao thế? Em cần gì sao? Chú Yên lắc đầu khẽ nói Em không cần gì cả Em có chút thắc mắc thôi Nhưng không biết Có nên hỏi anh ấy không Em cứ nói đi Được sự cho phép Chú Yên mới dám nói Hôm nay ở đây cùng với em Mà như kể Hai người là anh em ruột Còn bà Lan và Hải Nam Không có quan hệ với hai người Chuyện này là sao vậy anh Thành Luân ngừng lại đôi chút trong lòng thầm trách mạng như bất cẩn để lộ chuyện riêng của gia đình. Anh đã muốn giấu bí mật này bao nhiêu năm để chờ cơ hội, không ngờ phút bốc đồng em gái lại nói ra. Dù sao chú Yên cũng đã nói ra, hắn cũng không thể giấu giếm mà đành phải nói thật. Bà Lan trước kia là quản gia trong nhà tôi, sau này khi bố tôi mất đi, bà ta trở thành người nắm quyền trong nhà họ châu. Mẹ anh đã đi đâu? Sao lại gọi bà Lan là mẹ Trước đây bà nội không thích mẹ tôi Nên đã ép để bố mẹ tôi ly hôn Tôi sống với bà nội và bố Bà Lan khi ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ Còn mẹ tôi thì Tành lương ngập ngừng trong giày lát Của Hồng hệt như Đang bị ngàn mãi mới nói tảnh câu Mẹ tôi sau khi bị đuổi ra khỏi nhà Một thời gian sau mới phát hiện Đang mang tai mạng như Bố tôi biết chuyện Nhưng cháu bà nội cùng với mẹ nuôi nấng Mạng Như Đến năm nó lên lớp 6 Thì hai người đều gặp tai nạn Tai nạn sao? Cả bố và mẹ của anh Không chỉ có bố mẹ tôi Cả bà nội của tôi cũng mất trong vụ tai nạn đó Kể từ ngày đó tôi đã thay bố mẹ nuôi nấng Mạng Như Chù Yên gật đầu hiểu ra tất cả Cô không ngờ Thành Luân Lại có một quá khứ bị thường đến như thế Ngay cả Mạng Như cũng đau khổ không kém khi mất đi cả bố lẫn mẹ lúc cô còn quá nhỏ. Suy cho cùng, họ đều là những người có quá khứ rất đau thương. Bà nội và bố mẹ đều mất. Bà Lan nuôi nấn Tành Luân từ lúc đó nên cô cũng hiểu vì sao hắn lại gọi bà ta một tiếng mẹ. Sau hồi đó, anh không đưa Mạng Như về châu cha sống chung. Con bé cũng là người của nhà họ châu mà. Mạng Như không thích bà Lan. Nên nhất quyết không trở về Và bà Lan cũng không biết đến sự tồn tại của con bé Mẹ hắn rời còi châu gia Một thời gian mới biết mình mang tài đứa con thứ hai Nên hiển nhiên bà Lan không hề biết sự tồn tại của mạng như Chính vì ngay từ đầu bà ta đã không biết Nên Thành Luân cũng giấu giếm cho đến tận hôm nay Dù sao để bà Lan biết cũng chẳng tốt lành gì Nên hắn cứ giấu được đến đâu thì hay đến đó Chủ Yên lén nhìn thành luân Cô lưỡng lựa đôi chút rồi mở lời Vậy Hải Nam thì sao? Anh ta có thực sự là em trai của anh không? Chuyện này tôi không rõ Bà lại nói Hải Nam là con của bà ta và bố tôi Nhưng tôi lại không nghĩ như thế Bố tôi mất rồi nên chẳng thể xác minh được Nhưng mà hai người có thể xét nghiệm anh em kia mà Kết quả là cùng huyết tống Nhưng điều đó không thuyết phục được tôi Thành Luân đương nhiên có sự nghi ngờ, hắn cũng đã làm xét nghiệm kiểm tra, kết quả lại cho ra trùng khớp, nhưng hắn không tin vào kết quả ấy. Hải Nam lớn tuổi hơn Mạng Như. Nếu kết quả xét nghiệm là đúng, thì chẳng khác nào nói bố hắn đã lừa dối mẹ hắn khi cả hai người sống chung. Thành Luân tin tưởng bố hắn không phải là loài người mèo mã, gà đồng hay ăn vùng ở ngoài. Trong kết quả chắc chắn có nhầm lớn. Cũng giống như kết quả xét nghiệm của Mạng Như, hắn nhất định sẽ làm rõ lại chuyện này, chỉ là chưa phải lúc mà thôi. Nghe Thành Luân kể về gia đình mình, chú Yên hiểu hắn tìm chút ít. Hóa ra cuộc sống của những người giàu có không hề thơ mộng và màu hồng giống như cô vẫn tưởng. Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là những vết đen tối không thể thấy. Chuyện của Hải Nam là như vậy. Chẳng trách sao gã lại không có lấy một tấm ảnh chụp chung trong gia đình, bởi tới bây giờ chưa có một ai công nhận gã là người của châu gia, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm. Bộ không khí giữa hai người trở nên im lặng. Chù Yên cảm thấy ngột ngạc vì sự bức bối này. Cô không muốn để khoảng không tiếp diễn, ít nhất là ngay hiện tại. Để những chuyện buồn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thành Luân Chú liền hỏi đến một chuyện khác Cô kéo nhà áo hắn hỏi nhỏ Sao anh lại bảo Mạng đưa đến chăm em? Mạng Như nó làm phiền em sao? Hay là nó lại cái chuyện gì? Không, con bé rất tốt Tại em bị thương không nặng Làm như thế phiền con bé Thành luôn mỉm cười xoa đầu cô Bàn tay khả năng cầm cô lên Đối diện với hắn Nhìn sâu vào đôi mắt ấy Hắn chậm rãi nói Chăm sóc chị dâu là việc con bé nên làm thôi. Chị dâu sao? Phải, em chính là chị dâu của nó, chứ là gì Nhưng mà kết thúc hợp đồng, chúng ta đâu là gì của nhau. Để mạng như gọi bằng một tiếng chị dâu thì quá sớm. Sau khi sinh con xong, cô và hắn sẽ chấm dứt quan hệ. Hợp đồng không còn hiệu lực, hai người sẽ đường ai nấy đi. Hai tiếng chị dâu. Cô nghĩ vẫn nên để Mạng Như gọi người mà Thành Luân thực sự sẽ cưới và đi đến cuối cuộc đời. Lời Mạng Như rằng chẳng có sai. Chú Yên hiểu lầm hắn khá nhiều chuyện. Tâm tư của cô vẫn còn nặng nề về bản hợp đồng kia quá đổi. Suy nghĩ dường như đặt hết vào nó. Đền khi hắn đối xử, cô lại cho rằng hắn đang muốn tốt cho con sau này. Thành Luân nhẹ nhàng nắm tay Chú Yên, hồn lên tóc cô. Giọng trầm xuống là thường. Nghe như đang thị thầm bên tay Chú Tôi muốn em biết hai chuyện Chuyện gì thế anh Tôi không có tình cảm với Thư Kỳ Tôi chỉ coi cô ta là bạn Là một người em thân thiết trong nhà tôi Còn chuyện thứ hai là gì thế Dẫu sao cũng đã bất ngờ rồi Cô muốn nghe thêm điều còn lại Để đồng thời tiếp nhận Hắn nhìn vào mắt cô Thẳng thường nói Chú Tôi yêu em Dạ Tôi yêu em Chù Yên trốn mắt kinh ngạc Chuyện này làm cô bất ngờ hơn chuyện trước Hình như cô không nghe nhầm đâu Hắn vừa nói lời yêu cô Một chuyện mà chỉ nằm mơ cũng mới dám nghĩ tới Cách đây một ngày Hắn còn cấm cô không được phiền hắn và thư kỳ Hắn còn đi chơi Còn hẹn hò với cô ta Vậy mà hiện tại, hắn nói hắn không có tình cảm với Thư Kỳ, thậm chí hắn còn nói yêu cô, cô nên tin vào hai điều này chứ. Nhìn vẻ mặt của chú Yên, Thành Luân thầm hiểu được cô đang hoang mang thế nào. Hắn vốn dị có thể giải thích cho cô hiểu mọi thứ, nhưng lại vướng mắc một số chuyện. Bản thân hắn chưa nói rõ ngay lúc này, bởi vì hắn còn chuyện quan trọng phải làm. Hai điều duy nhất hắn có thể tự tin nói với cô, hắn cũng đã nói. Hắn chỉ mong cô hiểu và tin đó là sự thật. Hắn biết chuyện này đường đột nhưng hắn không muốn đánh mất người quan trọng. Thành Luân chưa từng yêu ai, chưa từng rung động. Hắn đuổi với loài tình cảm yêu đương mà nói là lần đầu tiên tiếp xúc. Thế nên khi cảm nhận được những cảm giác khó tả của bản thân, hắn đã không dám tin, không dám thừa nhận mà phải đi hỏi một người khác. Đến khi hắn nhận ra cảm xúc của hắn, Hắn lại không muốn đánh mất cô, không muốn cô hiểu lầm mà rời xa hắn. Nhưng thực tế lưu vũ vàng, Thành Luân đâu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hơn 20 năm qua, hắn đã sống và chuẩn bị cho một điều mà hắn chưa thể làm được. Đó là thứ hắn không thể từ bỏ. Một bên nghĩa, một bên tình, hắn không thể chọn một trong hai. Hắn hiểu kể từ khi bản hợp đồng giữa hai người ký kết. Có rất nhiều chuyện Hắn cần giải thích rõ ràng Thì mới mong cô có thể hiểu Và chấp nhận tình cảm của hắn Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nói thật Với cô hai điều đó thôi Chùyền lặng lẽ Nhìn thành luân Cô nhìn sâu vào đôi mắt của hắn Để cảm nhận sự chân thành Và rồi cô cảm nhận được sự chân thành ấy Không quá mãnh liệt Nhưng đủ làm cho cô tin tưởng Cô cười hỏi hắn Lưng Anh thực sự yêu em sao Phải, tôi yêu em Vậy, anh yêu em từ lúc nào? Tôi cũng không biết Tôi chỉ biết tôi muốn được ở cạnh em Quan tâm, bảo vệ em Tôi không thể chịu nổi khi thấy em đâu Hắn không nói dối Cô xác minh được điều ấy Lần chân cô chảy máu Do leo tan Hắn là người bôi thuốc Xòa bóp chân cho cô Sau một đêm nồng nhiệt Hắn âm thầm bế cô lên giường ngủ Và bôi thuốc giúp cô Hải Nam dở trò đôi bài với cô, hắn đứng ra bảo vệ và tuyên bố với người trong châu gia, cô là vợ của hắn. Hắn lo lắng, hỏi hắn, khó chịu khi thấy trên người cô xuất hiện vết thương mới. Và cả chuyện hắn đã vất vả đi tìm cô ra sao khi còng thấy cô ở nhà. Đó là yêu hắn thực sự đã yêu. Chú Yên đã từng cảm nhận như thế, như vị thành lương chưa một lần thừa nhận nên cô cũng cố gắng quên đi. Bây giờ hắn đã thừa nhận, cô tự tin bởi suy nghĩ của mình là đúng. Đuôi mắt chú Yên khẽ công lên, tạo thành một đường tuyệt đẹp. Cô vui vẻ tựa đầu vào ngực hắn. Em cũng vậy. Tạch Luân kinh ngạc, bên tai vẫn còn ù ù chưa rõ. Hắn bật cười hỏi lại. Em nói sao? Em nói, em cũng yêu anh. Chú Yên chẳng ái ngại mà lặp lại thêm một lần nữa. Tâm trạng cô hiện giờ ngập tràn niềm vui sướng, không còn bận tâm đến những suy nghĩ vô vơ. hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn, như vậy là quá đủ. Cô đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay lớn của hắn, sau đó cô liền bắt đầu luyên thuyên một vài chuyện. Lương, em đã từng lừa dối anh. Ai nói sơ két những kẻ nào lừa dối anh, tại sao lại yêu em? Tôi biết lý do đó thì đã không yêu em. Thành Luân chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Ngay từ khi phát hiện bị chu Yên lừa, hắn đã không tức tối. Hắn không hiểu sao bản thân không thể giận nổi cô, mặc dù hắn ghét nhất chính là sự lừa dối. Có lẽ khi nhìn vào mắt cô, hắn thấy được sự sợ hãi, dè chừng và cả mục đích mà cô lừa dối hắn không phải vì tiền, nên hắn không tức giận cô. Thành Luân nhìn chú Yên rồi đem thắc mắc của mình hỏi cô. Sao lúc trước em lại lừa dối tôi Em thực sự muốn tôi Nên mới như thế sao Không có đâu Anh đừng nghĩ như thế Chú Yên lập tức phủ nhận Để hắn không có cơ hội ra oai Hắn đã hỏi cô liền thành thật Nói ra lý do khi đó Mẹ em nợ tiền xã hội đen Không thể trả Bà định bán em cho bọn buôn người để trả nợ Bọn chúng chỉ mua những cô gái còn trinh Nên em mới nghĩ ra cách bỏ thuốc Để lừa anh Vậy là em lợi dụng tôi Để em không bị bán đi Đúng Lúc đó em chỉ nghĩ chuyện bị phát hiện Thì bà chủ và anh sẽ đuổi em đi Em cũng không bị bán cho bọn buôn người nữa Em đâu có ngờ Anh lại muốn kết hôn với em Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc Nếu Thành Luân nghe theo lời bà Lan Chấp nhận cho cô một số tiền Rồi đuổi đi Nhưng hắn đã không làm như thế Quyết định ấy đã khiến cuộc đời cô Rẽ sang một trang mới Hiểu lý do chú Yên lừa dối, lợi dụng mình, Thành Luân thông cảm thay vì tức giận. Cô cũng có nỗi khổ riêng khi phải sống với người mẹ xem mình là vật trao đổi cho những ván bài thua lỗ. Thành Luân kéo chú Yên sát gần hơn, hắn cuối đầu xuống dịu dàng hôn lên trán lên má. Hơi thở trượt dài xuống cổ và bờ vai gầy, hành động dường như không có ý định dừng lại. Liên tục tiếp diễn cho người đó muốn kéo dài Chu Yên lúng túng Đặt tay lên vai Ý định đẩy Thành Luân ra khỏi Ở nhà hắn làm vậy thì không sao Nhưng ở đây là bệnh viện Cửa không quá Lỡ người ngoài nhìn thấy thì không hay Luân ạ để khi khác nhé Người ta thấy bây giờ Đây là phòng vip Ai dám tự tiện bước vào chứ Em lo mấy thứ đó làm gì Dù là như vậy thì em cũng đang ốm Anh nghĩ cho em có được không? Thành luôn ngỡn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc của chú Yên. Vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành tay trần xước xác vài chỗ đang băng bó. Bây giờ hắn ép bù cô đúng là rất tài nhẫn. Hắn không nở nhìn cô đau nên đành kìm nén hàm muốn. Hắn vuốt nhẹ tóc cô bàn tay mơn trấn phía má hồng mềm mại đôi mắt đen đang cầu si nấy Khiến hắn không gọi mũi lòng Đợi khi nào em xuất viện Tôi sẽ tính lại sau Cô gật đầu mỉm cười Hắn muốn tính kế như thế nào cũng được Xuất viện rồi cô cũng không phải lo lắng Hay kiên về chuyện gì chu Yên nhòi người về phía trước Ôm lấy cổ thành lưng Cánh tay nhỏ vần cô bám chắc lấy người hắn Chốt mũi chạm nhẹ vào vai áo Mùi hương thơm dịu nhẹ từ hắn Thoàn thoảng nơi cánh mũi Khiến cô rất dễ chịu Thành lương nghiêng người Tay chạm nhẹ vào má chú Yên Sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Không, em hơi mệt thôi Tôi đưa em lên dự nghỉ Không cần, em muốn ở đây với anh Cứ như thế này là được rồi Chú Yên ở gần Thành lương thêm một chút Trước đây bên cạnh hắn đều phải dễ chừng và ái ngại Xong đó là phải nghĩ ngợi đến bản hợp đồng kia Cô chưa từng dám chủ động gần gũi hắn Bây giờ có cơ hội Liệu muốn kéo dài thêm Thành Luân dịu dàng Ôm chù yên Hắn vỗ về xoa nhẹ lưng Giúp cô dễ ngủ Đợi khi cô đã say giấc Hắn liền bế cô lên giường Kéo tấm chàng mỏng ngang ngực Thành Luân vuốt ve tóc cô Rồi ngồi xuống bên cạnh Lại một đêm nữa hắn túc trực bên cô Không rời nửa bước mày như trở về nhà Sau một ngày dài ở bệnh viện, chiếc xe taxi dừng lại trước con ngõ nhỏ vì không thể đi sâu vào bên trong. mà Như đành phải đi bộ thêm một đoạn mới có thể tới nhà. Con ngõ hẹp, không có nhiều đèn đường và có rất nhiều chỗ khuất tầm nhìn. Trong lòng dự cảm không lạnh, mà Như nhanh chân đi vội về phía trước. Từ sau khi xuống xe, cô luôn cảm thấy có người nào đó đang theo dõi. mà Như quay lưng về phía sau rất nhiều lần như không bắt gặp được ai. Có điều cảm giác bị theo dõi ấy, sức mãnh liệt, sức chân thật. Dừng lại trước một căn nhà gần nhất, Mạng Như đập mạnh tay, gõ cửa. Từ bên trong nhà, một người đàn ông bước ra với vẻ mặt cầu có. Anh ta tức tối, châu mày cằn nhằn. Cô làm gì mà gõ cửa nhà? Người đàn ông chưa nói trước cầu, cô đã vội cắt ngang. Cô cười vui, tỏ vẻ hai người đã quen biết từ rất lâu. Anh Vũ... Em đến thăm anh nè, trời muộn rồi, em ở ngoài lạnh quá, anh cho em vào trong đi. Nhá, anh cho em vào nhà đi. Ơ, nè, nhưng mà Không để anh ta kịp từ chối mà như đã xông vào bên trong nhà, rồi đóng sầm cửa. Để mặc vì chủ nhà đang đứng ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì, đứng sang một bên. Mà như vén nhẹ tắm rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng như cô đoán, quả thực là có người đang theo dõi cô. Sau khi cô vào nhà người đàn ông này, kẻ mặc đồ đen bám đuôi kia cũng mau chóng rời đi trong tức tối. Đợi lúc cả theo dõi thực sự rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Qua hành động của Mạng Như, người đàn ông kia phần nào hiểu được tình hình. Anh ta không gắt gõng hay khó chịu như trước, thay vào đó là vẻ mặt đồng cảm. Chầm dài bước về phía Mạng Như, anh khẽ hỏi. Cô ơi, cô ổn chứ? Mạng như giật mình khi nghe giọng nói vàng đền phía sau. Cô quay người lại cười gượng. Cô gật đầu đáp. Dạ tôi ổn. Xin lỗi anh vì chuyện khi nãy. Tôi không còn cách nào khác nên mới phải làm như thế. Không sao đâu. Cô bị theo dõi sao? Tôi cũng không biết cả đàn ông kia theo dõi tôi là vì điều gì. Cũng may mà mở cửa ra cho tôi vào nhà tạm. Nếu không bây giờ tôi không biết mình ra sao. Mạng như biết rõ. Kẻ theo dõi mình là ai Và có mục đích gì Như vì người đàn ông trước mặt là người ngoài Nên cô không tiền để kể ra Cũng bởi họ là người ngoài Nên đôi khi sẽ không thiện ý Giúp đỡ để tránh phiền phức Vậy nên Mạng Dư mới nói dối Ít nhất là bản thân sẽ được an toàn một lúc Người đàn ông kia Không hề ngại ngần chuyện giúp đỡ người khác Thấy màn Dư đi vào trong ngõ Trông có vẻ là người sống ở đây Bây giờ đã muộn Đã khi nãy đi theo chắc chắn là có ý đồ xấu Giúp đỡ một cô gái yếu đuối Khỏi tên đeo bám Cũng là một chuyện tốt Anh tiến đến phía bên cửa sổ Nhìn ra bên ngoài không thấy dáng ai Quay sang phía mạng như Anh hỏi Gã ta đi rồi cô tâm đi Bây giờ cô định làm thế nào Viện anh cho tôi ngồi đây một lát Tôi gọi điện cho anh trai tôi Rồi lát nữa anh ấy đến đón Được rồi cô cứ ngồi đi Tôi đi xem cửa nẻo như thế nào Dạ vâng Anh cứ làm việc của mình đi Đừng quan tâm tới tôi Chủ nhà rời đi Mạng như ngồi khép trên chiếc ghế cũ Giữa phòng khách Khi nãy cô đã gửi định vị Và tin nhắn cho Thành Lương Hắn đang trên đường tới đón cô Khoảng thời gian chờ anh trai đến Cô đành phải nhờ sự giúp đỡ từ người ngoài Bây giờ mà cô ra đường Biết đầu gã đàn ông kia Vẫn chưa đi Như vậy thì rất nguy hiểm Người đàn ông đi từ trong nhà ra Mạng thèo hai cốc trà gừng nóng Đặt xuống bên cạnh Mạng Như Anh ta cười nói Trà của cô đây, cô uống đi cho ấm bụng Cảm ơn anh nha Tôi làm phiền anh quá Không sao đâu, chuyện nên giúp tôi Mà cô sống ở đây à Cô tên là gì Tôi tên là Mạng Như Sống ở đây được 4 năm rồi, còn anh Tôi là An Vũ Mới vừa chuyển tới đây mấy tháng nay thôi Mạng Như à lên một tiếng Đầy kinh ngạc Khi nãy gõ cửa nhà anh Cô gọi bừa một cái tên cho xong chuyện Không ngờ tên ấy thực sự là tên của anh Gần đây bạn như bận chuyện học hành trên trường Cô phải thường xuyên tham gia nhiều khóa học Nên không có thời gian để ý xung quanh Ngay cả việc gần nhà có hàng xóm mới Cô cũng chẳng biết An Vũ lúc đầu tưởng chừng là một người khó tính Khắc khe Không ngờ anh lại tốt bụng Nhiệt tình giúp đỡ người khác Và có vẻ ngoài điển trai như thế Trong lúc chờ đợi Hai người bắt đầu trò chuyện Hỏi hai đôi điều về nhau Càng nói bầu không khí càng trở nên vui vẻ Họ lại càng biết nhiều hơn về đối phương Tiếng chu điện thoại vang lên Cũng là lúc cuộc nói chuyện phải dừng lại An Vũ tự tế, nhiệt tình Đưa mạng như ra tận đầu ngõ Đợi khi cô lên xe của anh trai an toàn Rồi mới quay trở lại nhà Chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ở của Mạng Như Đi được một đoạn Thành lương lên tiếng Người khi nãy đi cùng với em là ai thế làng là sớm mới chuyển đến gần nhà Khi nãy bị theo dõi Em đã vào nhờ nhà của anh ta Cũng may mà thoát được tên kia Sau này em chuyển đến nhà của chúng ta Chỗ đó an toàn hơn Lết cách rồi Đành phải vậy thôi chứ sao mày Như hầm hược không muốn chuyển Nhưng chỗ cũ đã không còn an toàn. Tiếp tục ở lại nhất định có ngày xảy ra. mày như quanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa kính. Trong đầu suy nghĩ một số chuyện, trầm tư một lát mới mở lời nói. Bà Lan đã biết đến sự tồn tại của em rồi đấy. Anh mau nghỉ cách giải quyết đi, để lâu không ổn đâu. Em nói bà ta đã biết em là con ruột của bố mẹ sao? Phải, tại sao em lại dám cẳng định như thế? theo dõi em kỳ nãy và cả vụ tai nạn lần trước của em. Thành luôn nhú mày đầy khó hiểu. Vụ tai nạn hôm trước, anh tưởng đó chỉ là sự cố tôi chứ. Mày như lát đầu, cô thở dài đáp. Em sợ lo lắng, nên mới không dám nói. Vụ tai nạn xe đó không phải em cậu thả, mà có người cố tình đâm trốn. May mắn, em chỉ bị thương nhẹ chứ không ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại sao bây giờ em mới nói với anh biết? Anh không hỏi em thì em cũng không nói đúng chứ Em xin lỗi anh Em không nghĩ bà ta lại cho người theo dõi em Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn Đối diện với cơn phẫn nộ của Thành Lương Mạng như ruột xe cúi cầm mặt xuống Đầy sợ hãi Cô đâu ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn như thế Cô tưởng bạn thân tự lo liệu được Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh trai Thành Lương lái xe trong cơn tức tối Bởi vì em gái của hắn đã giấu giếm hắn một chuyện rất quan trọng. Sau khi bố mẹ mất đi, Thành Lương vì không muốn bà Lan biết đến sự tồn tại của Mạng Như, cũng là để giữ an toàn cho cô. Hắn đã đưa cô cho một người thân mà hắn tin tưởng, để họ đưa cô sang nước ngoài sinh sống. Trưởng thành Mạng Như về nước đã được 4 năm, Thành Lương vẫn cứ nghĩ chuyện về Mạng Như, bà Lan không hề hay biết. Hắn vì vậy mà chủ quan rất nhiều, không mấy để tâm đến em gái. Vụ tai nạn xe của mẹ Như lần trước, tưởng đâu là do bất cẩn, bây giờ mới rõ ràng sự thật, vụ tai nạn có người cố ý gây ra. Bà Lan đã làm đến mức thuê người gây ra tai nạn, thậm chí còn cho người theo dõi mẹ Như. Thành luôn cảm thấy không thể yên tâm, để em gái ở đó. Hắn đã mất đi bà nội, bố, mẹ, chỉ trong một đêm. Những người mà hắn yêu thương nhất, Đều đột ngột ra đi Trong chớp mắt Không để lại một lời cuối cho hắn Hiện giờ còn có hai anh em Nương tựa vào nhau Hắn chỉ có duy nhất một đứa em gái Là Mạng Như Hắn không thể để cô xảy ra chuyện gì khác Thành lương tự nhắc nhở Phải bảo vệ được người thân của mình Và thực hiện lời hứa Với bố năm xưa Bộ không khí trong xe Dần trở nên tĩnh lặng Mạng Như cảm nhận được sự căng thẳng Đang bao trùm lấy Biết Thành Luân đang rất tức tối Mạng như cố gắng xoa dịu cơn tức giận của hắn Em xin lỗi Sau này có chuyện gì em đều sẽ nói cho anh biết Còn có sau này sao Em xin lỗi mà Mạng như không dám nhìn thẳng vào mặt Thành Luân Khiến anh trai lo lắng Vì sự bất cẩn của mình là cô không đúng Cô đang tự trách bản thân Thành Luân hiếp một hơi thật sâu Rồi cố gắng kìm nén cảm xúc hắn hắn giọng, bình tĩnh nói Được rồi, chuyện này không trách em Từ giờ em sống ở nhà của chúng ta Anh sẽ sắp xếp thêm mấy người bảo vệ em Dạ, em nghe theo anh Đi đâu cũng phải nói với một tiếng Lỡ có gì anh còn giúp được Em nhớ rồi Mày như không cảm thấy bị bó buộc Hay giống như bị kiểm soát Cô hiểu những gì Thành Lương làm Là vì muốn tốt cho cô Nên không phản đối Hay cứng đầu từ chối Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự cũ của bố mẹ hai người ngày trước Mặc dù nơi này đã lâu không có người đến ở Nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên một cách rất cẩn thận Tành lương táo dây an toàn Vừa định xuống xe thì mạng như lên tiếng Em tự vào trong được rồi Anh về lo cho chị Uyên đi Em không cần lo cho cô ấy Lo cho bản thân mình trước đi Tành lương đáp Chiều nay sau khi rời khỏi phòng bệnh Em thấy Thư Kỳ đến bệnh viện đó Thành Lương vội dừng lại việc đang làm Hắn quay sang phía Mạng Như Ánh mắt đầy vẻ hoài nghi Em thấy Thư Kỳ ở bệnh viện sao? Cô ta đến đó đi làm gì chứ? Chuyện này em cũng không rõ Nhưng mà anh cũng nên cẩn thận Trên đời nhiều chuyện xảy ra ngẫu nhiên lắm Biết đầu cô ta lại vô tình biết chuyện của thì sao? Sắc mặt Thành Lương tối sầm Tâm tư trong đầu dần trở nên hỗn loạn Mạng Như không muốn để Thành Luân quá lo lắng, cô vỗ nhẹ tay hắn trớn ngang. Đó là suy đoán của em thôi, không có gì chắc chắn cả. Anh đừng quá lo lắng. Anh hiểu rồi. Em vào nhà trước đây, có gì em sẽ gọi cho anh? Thành Luân gợt đầu, hắn đứng bên ngoài biệt tử theo dõi Mạng Như. Đến khi chắc chắn cô vào trong nhà an toàn rồi mới đi. Suốt quảng đường Thành luân không ngừng suy nghĩ đến những lời mà Mạng Như nói. Tâm trạng của hắn càng trở nên rối ren hơn. Đêm muộn, bà Lan không trở về dầu gia mà đến căn nhà riêng của mình. Hôm nay bà có hẹn đột xuất với một người nên cần không gian riêng để nói chuyện. Đồ ăn dẻ và rượu đã được chuẩn bị sẵn. Bà Lan cẩn thận ngắm nghía một lần nữa để mọi thứ thật tương tức rồi mới yên tâm. Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bà Lan nhanh chóng ra lối chính diện mở cửa. Nụ cười sớm đã hiện rõ trên môi, chào đón vị khách đặc biệt. Thưa kỵ, con đến rồi sao? Mau vào trong nhà đi. À không? Bà Lan hốt hoảng, vì sự nhầm lẫn của mình rồi nhanh chóng đóng cửa. Con dâu tương lai của mẹ đến rồi. Dạ mẹ. Chưa là gì của nhau, Như bà Lan và Thư Kỳ đã xưng hồ mẹ con rất thân thiết, dù chẳng biết đám cưới của cô ta và Thành Luân có diễn ra hay không. Thư Kỳ theo chân bà Lan vào trong nhà, ngồi xuống chiếc bàn đã được bầy biện đẹp mắt. Cả hai cùng nâng ly rượu vang trước mặt. Đặt ly rượu xuống, bà Lan chủ động hỏi, Con muốn gặp mẹ gấp như vậy là có chuyện gì thế? Cũng không có gì quan trọng đâu mẹ, con chỉ muốn nhờ mẹ mau chóng thúc giục anh lương làm đám cưới thôi. Con bé này, đâu chỉ mình con, mà mẹ cũng gấp gáp đây. Nhưng Luân mãi không chịu, mẹ cũng không biết phải làm sao. Tỉnh khí thành Luân rất ương bướng, cứng đầu từ nhỏ. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi. Hắn cũng đã nói rõ, chưa thể làm đám cưới bây giờ. Càng ép buộc càng khiến cho mọi thứ đổ vỡ. Bà lên cũng muốn thành Luân Màu chống cưới thư kỳ lắm chứ Chỉ khi hắn cưới Người mà bà chọn Thì toàn bộ tài sản của châu gia Mới thuộc về tay bà Di chúc trước kỳ mới của bố Thành Luân Đã được ghi rõ là để lại toàn bộ cho hắn Bà Lan biết Với tờ di chúc đó Bản thân không thể thay đổi được gì Và cũng không được hưởng số tài sản đó Nhưng nếu Thành Luân kết hôn Và sinh con với người con gái mà bà chọn Thì đứa bé là chiều quá Giúp bà có được khối tài sản kết xù ấy 10 năm trước Bà đã từng làm chuyện lớn hơn Bây giờ chỉ có một chuyện nhỏ Chẳng lẽ lại không thể Nhưng đứa con của Thành Luân Phải là đứa con do người con dâu Mà bà ta chọn Nếu là người khác Thì kế hoạch của bà ta sẽ là công cốc Khi đứa trẻ được sinh ra Bà sẽ lợi dụng nó để ép Thành Luân Đưa toàn bộ tài sản châu gia của mình Và đương nhiên Người con dâu bà ta chọn sẽ giống như con bù nhìn Chỉ biết nghe lệnh mà không phản kháng Đó là lý do vì sao trước đó bà đã có ý định mua chuột Chu Yên Đáng tiếc chú Yên lại không chấp nhận Bà Lan ưng Thư Kỳ bởi thức cô ta cần là thanh lương Chứ không phải số gia sản của châu già Chỉ là mọi thứ vẫn chưa đi theo ý muốn Thư Kỳ uống thêm một ngụm rượu trong lòng cảm thấy rất bức bối Hôm nay đến bệnh viện tái khám cô ta nhìn thấy Thành Luân và Chù Uyên tình tứ bên nhau. Thậm chí cô ta còn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nỗi căm hận càng tăng lên nhiều hơn. Mong muốn có được Thành Luân lớn dần. Điều mà cô ta muốn thực hiện ngay bây giờ là một hôn lễ giữa cô ta và Thành Luân. Thư kỳ tưởng rằng bản thân cứ chậm rãi tiếp cận một cách nhẹ nhàng sẽ khiến Thành Luân rung động. Những chính cái suy nghĩ ấy đã khiến cô ta mất đi cơ hội. Chẳng thể giả vờ là một người con gái ngoan hiền thêm được nữa, thư kỳ lộ rõ bản chất thật của cô ta. Mẹ không thể nói chuyện đám cưới với anh Luân lần nữa sao? Mẹ đã cố gắng, nhưng mà nó không chịu. Cả ngày Thành Luân cứ bên cạnh chu yên, như là say mê con nhỏ đó rồi ấy. Vậy vấn đề nằm ở cô ta? Đúng rồi đó con. Nếu không phải tại con nhỏ đó, thì hai đứa đã sớm kết hôn. Thư Kỳ cho mày tức tối, sau cùng vẫn là cái tên chủ uyền ấy, trắng ngang đường. siết chặt tay lại, đôi mắt của Thư Kỳ hiện lên những vành đỏ. Cô ta nhìn thẳng về phía bà Lan, khẽ ra hiệu Bà Lan hiểu ý, hơi nhớ người về phía trước một chút. Thư Kỳ lấy trong túi xạ một gói bột màu trắng, đưa cho bà ta rồi nói. Mẹ giúp con một chuyện nhỏ, những thứ còn lại thì con sẽ tự lo. Mẹ hiểu rồi con cứ yên tâm. Bà Lan nhận gói thuốc từ tay Thư Kỳ, khóe miệng công lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Bà ta hiểu Thư Kỳ muốn làm gì mà chẳng cần phải hỏi rõ. Âm thanh chạm ly, một lần nữa lại vang lên, bầu không khí trở lại vui vẻ. Thay vì sự căng thẳng và bực bội lúc trước, giờ đây chỉ toàn tiếng cười đùa, nói chuyện. Đêm muộn ở bệnh viện, Thành Luân rời đi không bao lâu, chu Yên đột ngột thức giấc giữa đêm. Dù ở bệnh viện hay ở nhà Thói quen này vẫn diễn ra Hôm trước còn tác dụng phụ của thuốc gây mê Nên cô mới ngủ mà không biết gì Hôm nay thuốc đã không còn Thói quen cũ lại lặp lại như trước Chú Yên mệt mỏi Tựa lưng vào thành giường Đôi mắt cô thận tờ nhìn ra ngoài cửa sổ Trong phòng bệnh một mình Cô cảm thấy thật trống trải Cô biết thành luân ra ngoài Bởi vì lúc hắn đi cô chưa ngủ say Khi này tình giấc, nhắm mắt cố ngủ lại một lần nữa mà không thành nên đành phải ngồi dậy ở đây Bây giờ nhìn cô chẳng khác nào cái xác không hồn, cứ thẩn thờ trên giường đợi cơn buồn ngủ kéo tới Bỗng dưng, chú Yên giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền tới Lần đầu cô nghĩ là bác sĩ hay y tá trực cả đêm Nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai bên ngoài Tự rấn an bản thân mình bằng mấy điều vô vơ. Chú Yên phút ngực, thở đều. Cô không dám tưởng tượng linh tinh, cố gắng giữ bình tĩnh. Chờ thêm một lúc, không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào cả. Chú Yên liền thở vào nhẹ nhõm. Tâm trạng đang dần ổn định hơn. Cô chật sửng người, toàn thân cứng đờ một chỗ, y như pho tường. Hai mắt chú Yên mở to trận rừng đầy kinh hải. Khi thấy một bóng đèn xuất hiện ngay trước cửa phòng Hình như là một người đàn ông Vì ánh sáng quá ít Khoảng cách lại xa Cô chỉ mờ mờ thấy cây bóng đó qua ô cửa nhỏ Chú Yên mới linh cảm Cho rằng Đó là một người đàn ông Nhưng đúng hay sai thì cô không dám chắc miệng lưỡi cô cứng đơ Cô hồng nghẹn ứ không nói thành lời Cô chết lặng nhìn cái bóng đó Tầm chục giây Sau đó mới lắp bắp Mở miệng gọi lớn Ai đó? Ai ở ngoài đó? Không có tiếng đáp, nhưng lại có tiếng cọt kẹt khi một ai đó đang vằn tay nắm cửa. Chùa Yên nâng cao cảnh giác. Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng với tay, lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, để phòng thân, khi những chuyện không hay xảy ra. Mọi thứ xung quanh diễn như ngừng chuyển động. Hơi thở của chùa Yên trở nên gấp gáp Nhưng cô nín chặt Trong phòng chỉ có tiếng cọt kẹt vang lên Đột nhiên Ánh sáng từ chiếc điện thoại trên bàn chiếu sáng Một khoảng không trong căn phòng Kèm theo một tiếng tung nhỏ Chuyện giật mình Quay sang bên cạnh Đến lúc nhìn lại cánh cửa kia Đã không còn thấy bóng đèn kia đâu Cô chậm rãi hạ tay xuống Để con dao ở ngay bên cạnh Lúc này cơ thể cô bắt đầu Cự động trở lại Cô lưỡng lựa Rồi dần nhòi người về phía trước để nhìn kỹ hơn. cái bóng đèn kia quá thực đã không còn nữa. Hành lang bên ngoài sáng đèn, chú Yên thấy một vài y tá đang vội vàng đi vào phía phòng kế bên. Có lẽ bệnh nhân ở phòng đó đang cần sự trợ giúp. Không còn thấy cây bóng đèn, chu Yên thở vào nhẹ nhõm. Lần này cô mới thực sự buông bỏ cảnh giác. Nhưng nghi ngờ về sự xuất hiện của một người đàn ông lạ ngày trước cửa, thì chưa bao giờ ngừng. Không những vậy, gã còn có ý định mở cửa bước vào trong. Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên. chu Yên vội cầm máy lên xem thử. Trên màn hình, lại hiện lên dòng tin nhắn từ một số lạ. nội dung đầu qua cũng cảm thấy sự đe dọa từ đối phương. Mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ tiếp tục bán mày đi. Còn ranh kia, mày mau trả lời tin nhắn. Mày nên nhớ tao chính là mẹ mày đấy. Tao sẽ không để yên cho cái loại bất hiếu như mày đâu. Chẳng cần phải đoán, chú Yên cũng biết người nhắn tin là mẹ mình. Từ sau cuộc gọi lúc giữa đêm, chú Yên đã chặn số của bà Tâm. Cô không muốn hai người tiếp tục liên lạc hay dày dừa với nhau. Người làm mẹ như bà ta, cô không muốn gặp lại một lần nào nữa. Kể từ ngày đó đã qua được một thời gian, mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn. Không ngờ bà Tâm tốn tiền lại tiếp tục nhắn tin làm phiền cô. Cô đã thấy đến lúc nên đổi một số điện thoại mới để không phải liên lạc với bà ta nữa. Bà Tâm nguyện rủa mắng chửi cô là đứa con bất hiếu cũng được. Cô cam chịu tất cả, nhưng cô không muốn liên lạc hay là dây dưa đưa tiện cho bà ta thêm một lần nào nữa. Đối với cô, hai người chẳng còn quan hệ nào, mẹ con thì lại cạn không. Ngó lơ lời đe dọa của bà Tâm, trùyện tiếp tục chặn số, để điện thoại sang một bên. Ngoài hành lang, Tiếng y tá tỉnh toán vẫn còn vang linh. Chú Yên vội vàng chạy ra chốt cửa. Làm xong, liền cảm thấy an tâm hơn. Cô ngã lường xuống, nhắm nghiện mắt, nhưng không tài nào có tiếng ngon giấc bởi nội thấp thẩm, lo âu, sợ rằng người nào đó lại đến trước cửa. Trăng rọc một lúc lâu, chú Yên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô choàng mình ngồi dậy. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào, làm cô nhìn rõ người đứng trước cửa. Khỏe mùi chù yên khẽ công lên Bước vội vàng xuống trường Rồi chạy đến mở chốt Cánh cửa mới được đóng lại Cô đã vội vàng ôm lấy người vừa bước vào Làm đúng như một đứa trẻ Luân, anh về rồi Thành Luân đưa tay xoa nhẹ đầu chù yên Hắn hơi cuối người khẽ hỏi Em tỉnh dậy từ khi nào thế Sao không ngủ tiếp đi Mà em khóa cửa làm gì Anh hỏi nhiều như vậy em không nói nổi đâu Được rồi, không hỏi nữa. Đưa em về giường nhé. Thành luân bế chú Yên trên tay tiếng lại giường bình. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo thấm chàng mỏng trên chân để che giúp cô, giúp cô đỡ lạnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Chú Yên chủ động tựa đầu vào ngực hắn, thua còn mình trong vòng tay của hắn. Hắn nhìn cô bật cười thành tiếng. Hình như sau khi thừa nhẫn tình cảm, hắn không thấy cô ngại ngụm hay dẹ chừng hắn. Dịu dàng mơn trớn gò má cô Hắn thấp dòng gọi tên Uyên Dạ Sau này tôi có làm chuyện gì có lỗi với em Hứa với tôi em vẫn sẽ về bên tôi có được không Luân Tại sao anh lại nói những điều đó Làm chuyện có lỗi là như thế nào Hứa với tôi đi Em Chú Yên ngập ngừng không nói thành câu Cô không biết phải trả lời hắn như thế nào cho đúng Lời này của hắn Là dự báo trước cho tương lai hay sao Bỗng dưng lại giả dụ hắn có làm chuyện gì có lỗi Nên cô cũng cảm thấy rất lúng tốn Thành Luân liền kiên nhẫn chờ đợi Vì không thể mất cô nên mới hỏi Nếu hắn thực sự mắc sai lầm Hắn chỉ mong cô hãy cho hắn một cơ hội để bên cạnh hắn Sự im lặng của cô khiến cho hắn sừng sốt Hắn thúc giục sau khoảng thời gian dài mong ngóng Uyên, hãy trả lời tôi đi Cô ngước lên nhìn hắn, khẽ chớp mắt vài cái, trôi gật đầu đồng ý. Em sẽ ở bên cạnh anh. Em nói thật chứ? Thật, dù sao anh đã tha thứ cho em một lần, em cũng sẽ cho anh một cơ hội. Đôi mắt cô công lên, nụ cười hiền rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô đồng ý với hắn điều này không phải vì quá si tình, mà bởi vì hắn cũng đã từng làm điều tương tự với cô. Khi biết cô lừa dối, chút thuốc hắn, hắn không trì cứu, không trả thù, hắn chấp nhận cưới cô, lấy cô làm vợ, và rồi hắn yêu cô, hắn cho cô những thứ mà cô chưa từng có. Cho cô biết thế nào là được người khác bảo vệ, quan tâm. Cô không biết hắn sẽ phạm sai lầm gì, nhưng cô vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Thành Luân mỉm cười dịu dàng, ôm lấy chú yên. Nghe được câu này từ cô, hắn ngàn tâm hờn. Không phải hắn bưởng cớ vào đó ngang nhiên làm việc sai trái Hắn chỉ muốn cô ở lại Lỡ cả ai có chuyện gì xảy ra Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô Vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ Cảm giác giống như không muốn rời xa Người con gái trước mặt là người trong sáng nhất mà hắn từng thấy Hắn kéo cô ngã vào lòng hắn Chẳng thấy chần chừ vội vàng hôn lên môi cô Hắn không chờ đợi thêm giây phút nào Hắn chỉ muốn cùng cô hòa làm một. Hai người quấn quyết nhau không rời cả một đêm, truyền miên với những cơn mê dại, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Chùi Yên xuất viện vào sáng hôm sau, Thành Luân vẫn luôn tút trực bên cạnh cô từ đêm qua. Hắn giúp cô mang đồ ra xe, ngồi cùng cô dưới hàng ghế sau trở về nhà. Vách ngăn giữa hai hàng ghế được nâng lên, hai người lại có thêm không gian riêng cùng với nhau. Suốt một khoảng thời gian ngắn, hai người im lặng, bình yên mà tựa vào người nhau. Họ không cảm thấy buồn chán, họ chỉ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Thành luôn bỗng nhớ ra một việc, hắn lén nhìn chù yên, ngập ngừng vì điều khó nói. Nhưng hắn cứ giữ im lặng, đến khi cô biết sẽ rất buồn. Đành vậy hắn phải mở lời. Uyên Dạ Tối nay tôi sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi Đừng đợi tôi nhé Anh có hẹn với Thư Kỳ đúng không? Thành Luân tròn mắt Kinh ngạc Sao em biết? Em thấy tin nhắn trong điện thoại của anh Em không cố ý đâu Tại lúc đó em vô tình đọc được thôi Chù Yên phải giải thích Đó là sự vô tình Cô sợ hắn hiểu nhầm Lúc dọn dẹp đồ đàn xuất viện Cô thấy điện thoại của hắn sáng lên Tò mò nhìn xem thì đọc được tin nhắn của hẹn của hai người họ. Thành Luân không có gì giải thích, bởi cuộc hẹn giữa hắn và Thư Kỳ là thật. Hắn nghĩ càng cố thanh minh, chỉ khiến cô thêm hoài nghi, nên không nói một lời nào cả. chui yên ở mừ hồi lâu, rồi kéo áo hắn. Luân, anh có thể về sớm hơn một chút không? Sao thế? Có chuyện gì sao? Không có, tại em muốn anh về sớm thôi. Chuyện này tôi không thể nói trước. Tôi không hứa với em được Em biết rồi Vậy anh đi đường cẩn thận nhé Cô không đòi hỏi hay giận dỗi Cô chỉ muốn hắn về sớm khi có thể Ở trong căn biệt thự đó Cô chỉ có một mình Ngoài bà Lan bây giờ lại còn có thêm Hải Nam Chuyện lần trước gã làm Cô chưa dám nói với Thành Lương Khi nghe anh nói sẽ về muộn Cô lại không muốn hắn đi Như cô không thể cản trở việc của hắn chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự chú Yên theo tài xế mang đồ vào trong, còn Thành Luân thì ở lại bên ngoài một lúc để nói chuyện điện thoại. Lên trên lầu, đặt được túi sách xuống trước cửa, Chu Yên vô tình bắt gặp Hải Nam. Người không muốn thấy nhất lại tình cờ chạm mặt ngay khi vừa trở về. Sau chuyện gã làm cô lớn ngớ, không quan tâm đến. Loại người như gã, càng hoảng sợ hay chú ý, sẽ càng khiến gã có thêm cơ hội để dỡ trọ. Hải Nam dừng chân trước mặt chú Yên, thay vì ánh mắt thèm khát, đê tiện lần trước, gã nhìn cô bằng tất cả sự thù hận. Ở khoảng cách như thế, cô mới nhìn rõ được gã. Trên mặt gã xuất hiện vài vết tím, khóe môi hình như còn bị rách. Giống như thể gã đã trải qua một vài cú đấm như tử. Chú Yên không thường xót, ngược lại còn thấy rất xứng đáng. Loại người như gã, Nên bị mấy trận đòn này nhiều hơn Hải Nam chầm chầm Nhìn cô một lúc Gã găng giọng Lời nói rít qua kẻ răng Như đang kiệm nén sự phẫn nộ Chù Yên cô giỏi lắm Trong mặt tướng ngoan hiền Không ngờ lại chẳng khác gì con hồ ly tinh Quyến sụ đàn ông Chù Yên câu mày Khó chịu vì mấy câu nói khó nghe Hải Nam Anh cẩn thận lời nói Đừng có phát ngôn bừa bãi Gã hừ lành một tiếng Tỏ vẻ khinh bỉ Tôi có nói gì sai sao Khiến anh trai tôi chết mê chết mệt Cô là người đầu tiên đấy Chắc kỹ năng trên giường cô cũng không tệ Nên mới giữ được thành lương dĩ Anh ấy không giống anh Có phải loại người suốt ngày nghĩ đến những thứ ghê tởm Khóe môi hại nam Giật giật vài cái Trong lòng càng thêm tức giận Khi bị đem ra so sánh với người mình ghét Gã tiến thêm một bước mà hầm hầm sát khí Mắt trợn trừng đáng sợ Mày vừa nói gì? Mày nói ai ghê tởm hả? Tôi nói anh đi Còn khốn, mày dám? Hải Nam còn chưa kịp dứt câu, đã phải cuốn lưỡi lại trong miệng. Đã đột nhiên không dám hó hé không dám ngông cuộn nữa. Chùi mới cảm thấy kỳ lạ. Nhìn theo hướng mắt Hải Nam rồi quay lại. Cô thấy Thành Luân đã đứng sau lưng từ nãy tới giờ. Thành Luân không nói một lời nào với Hải Nam. Hắn nghiêng đầu, đặt sự quan tâm lên vợ hắn. Em còn đứng đây làm gì? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Loại người này em không cần phải để ý. Vậy em vào phòng trước nhé. Ừ, em vào đi. Chú Yên vui vẻ, mang đồ đạc vào trong phòng. Có Thành Lương bên cạnh, cô chẳng thèm đói hoài hay sợ hãi cả đàn ông kia. Đợi khi cánh cửa gỗ đóng lại, Thành Lương mới chậm rãi bước lên trước vài bước. Hải Nam cuối cầm mặt xuống, rung rảy lùi về phía sau. Thành Luân không làm chuyện quá đáng Hắn chỉ điềm đạm nói vài câu Hình như là trận đòn hôm qua Vẫn chưa đủ để mày tỉnh ngủ ra đúng chứ Mày còn dám làm phiền tới của ấy Ờ... Em... Em không dám thưa anh Em chỉ đứng nói chuyện với chị dâu tôi Nói chuyện? Thế mà tao tưởng mày sắp động tay động chân với cô ấy Em không có gan làm như vậy đâu Ờ... Xin anh hãy ta cho em Em sai rồi Em sẽ không tái phạm nữa Mày cuốc đi cho khuất mắt tao Còn để tao thấy mày ước hiếp chú yên Tao sẽ không để yên cho mày đâu Em biết rồi, em đi ngay đây Hải Nam không chận chừ Lập tức đi nhanh Cõi tầm mắt của Thành Lương Trận đòn hôm qua Ở bệnh viện Xích tựa khiến gã không thể trở về nhà Này đứng đối diện với Thành Lương Gã không còn can đảm để nhìn mặt Đêm qua Hải Nam chính là kẻ Đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của Chu yên Lúc nửa đêm Gã biết chuyện cô gặp tai nạn Định nhân cơ hội không có người ở đó Để làm dục cô Không ngờ chuyện xấu xa của gã Đã bị thành lương bắt gặp Hắn lôi gã ra một cốc khuất trong bệnh viện Cho gã một vài cú đấm trong mặt Nhân tiện tặng luôn cho gã Nhiều vết bầm tím trên người Coi như lời cảnh cáo dám có ý định xấu xa với vợ hắn Tưởng rằng Hải Nam sẽ không dám hò hè Nhưng hình như gã vẫn chứng nào tật nấy Thậm chí trong lòng gã, sự hận thù cam phẫn càng lớn thêm. Thành Luân đứng ngoài hành lang, nhìn theo hướng Hải Nam, đợi khi cả địa quốc mới yên tâm. Đêm qua Thành Luân không trở về bệnh viện kịp, không biết Hải Nam sẽ bày trò gì với chú Yên. Thành Luân không thể thường xuyên ở nhà, cũng không phải lúc nào cũng đưa chú Yên theo bên cạnh. Nhưng để cô một mình trong căn biệt tự, thực sự rất nguy hiểm. Có lẽ nơi này không còn thích hợp để hai người ở lại. Xoay mùi chân hướng về phía cửa gỗ Thành Luân vừa chạm tay vào cửa Liền bị giọng nói từ phía xa ngăn cản Luân Về đâu đó hả con Thành Luân quay người về phía sau Thì thấy bà Lan đã xuất hiện từ lúc nào Không biết bà có nghe được Cuộc nói chuyện khi nãy của hắn Và Hải Nam hay không Hắn vẫn điềm nở vui vẻ trả lời Mẹ có về rồi Thế thì mừng quá Mấy ngày nay con thấy con đâu Mẹ cứ lo lắng con xảy ra chuyện gì đó Con xảy ra chuyện gì được chứ Con gặp chuyện nhà Hồ Châu đã không yên ổn Thành Lương còn lạ gì tính cách của bà ta Mấy câu quan tâm của bà Có câu nào là thật chứ Tất cả đều là một sự giả dối Giả vờ quan tâm Là một người mẹ hiền Lo lắng cho con trai Bà Lan hiểu ý Biết Thành Lương đang nhắc khéo mình Nên cũng không hỏi thêm Hiện tại tài chính của nhà họ Châu Để do một tay thành lương nắm giữ Lỡ hắn xảy ra chuyện không hay Thì không đem lại lợi ích gì cho bà ta Gắn nở một nụ cười gường gạo Bà Lan hỏi Mẹ kể nói Chú Yên bị tai nạn phải nhập viện mấy hôm Cô ta thấy đào rồi con Con tưởng mẹ ghét chú Yên đến nỗi Muốn nhanh chóng đuổi cô ấy đi chứ Sao hôm nay mẹ lại quan tâm đến chú Yên À mẹ chỉ tuần miệng hỏi thôi Bà Lan như bị xịt keo Cứng đơ, may mà vớt phát lại được vài câu Bà ta hỏi câu nào Thành Luân liền chặn đứng câu đó Không cho bà ta có cơ hội hỏi thêm Hắn thừa biết Bà Lan rất ghét chủ Yên Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô trong đời hắn Khiến kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bà ta Phải bị thay đổi Thành Luân dám chắc Bà Lan hỏi chuyện tai nạn của chủ Yên Chủ yếu là muốn tìm cách làm có chủ Yên Để trả đũa chuyện hắn đánh con trai bà Dự tử trong bệnh viện mà thôi Sau trận đoàn tối hôm qua Thành Luân biết rõ Hải Nam sẽ vá cái bản mặt bầm tím Đầy vết tương trở về nhà Thế nào bà Lan cũng sẽ làm loạn lên hắn nghe bác quản gia kể lại Bà ta đã rất tức giận Hét loạn cả biệt thự Nhưng chẳng thể làm gì khác Chỉ đơn giản Vì người đánh con trai bà ta Là Thành Luân Mà bà thì không thể động vào hắn Mẹ Mẹ đến đây chỉ để hỏi con chuyện liên quan đến chú Yên thôi sao? Vì bị Thành Lương đánh phụ đầu Lời nói khi nãy Nên bà Lan chối ngay Đâu có Mẹ chủ yếu hỏi thăm con thôi Đúng rồi Con và Thư Kỳ hay gặp nhau không? Bọn con vẫn gặp mặt qua lại thường xuyên Tối nay con có cuộc hẹn với Thư Kỳ đây Tốt quá Tình cảm của ai đứa thân thiết như thế Mẹ rất vui Mà con cũng mau tính đến chuyện ly hôn Rồi làm đám cưới mới đi chứ Chuyện này mẹ cứ yên tâm, sẽ sớm xảy ra tôi. Bà Lan mỉm cười gật đầu một cái. Những chuyện khác bà có thể không để ý. nhưng chuyện tổ chức hôn lễ của Thành Lương, bà phải tham gia. Và cô dâu nhất định phải là người mà bà ta chọn. Thành Lương thở dài một tiếng, ngữ điệu nghe rõ sự chán ghét. Mẹ còn chuyện gì nữa không? Con muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát. À không, không còn chuyện gì đâu. Con nghỉ ngơi đi. Vâng. Hắn lệ phép với người lớn tuổi Đối với bà Lan cực kỳ tôn trọng Đôi chân vừa đi được một bước Thành Luân đột ngột dừng lại Trùi nói thêm với bà ta một câu Mẹ à Chu Yên vẫn còn mệt sau tai nạn Con mong mẹ để cô ấy được nghỉ ngơi Mẹ hiểu ý con đúng chứ Bà Lan sửng sợ Vài nhịp trùi ở mưa trả lời Mẹ biết rồi mẹ sẽ lưu ý Cảm ơn mẹ Thành Luân nhanh chóng quay người vào bên trong Cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một tiếng Rồi trở nên im ấm Bà Lan bên ngoài sắc mặt tối sầm lại Ánh mắt sắc lạnh Nhìn chăm chăm vào một hướng Bà Lan hiểu rõ lời Thành Lương nói khi nãy Không phải một lời cầu xin Mà là một câu đe dọa Hắn đang nhắc nhở bà Không được động vào người phụ nữ của hắn Nếu không kết cục sẽ chẳng tốt lạnh gì Bàn tay xét chặt lại Để giấu hẳn lên da Bà Lan hiếp một hơi thật sâu Cố kiềm nén cần tức tối, rồi quay người rời đi. Những chuyện ngày hôm nay, bà ta để trong lòng, âm thầm chờ đợi có cơ hội trả đũa. Chuyên vào trong phòng, tự tay sắp xếp lại đồ đạc. Bây giờ không cần ngủ riêng, tủ đồ cũng trở thành đồ chung của cả hai. Những món đồ riêng trước đây đều được đặt ngay ngắn, cùng một chỗ trong phòng. Không gian bỗng chốc trở nên rộng rãi hẳn, cảm giác không còn chia đôi mọi thứ. Đàn lầy hoay cấp độ Bóng một cánh tay Vòng ra phía trước Ôm chầm lấy chu yên ở phía sau Cô giật mình quay người lại Chỉ thấy bờ vai nặng triểu Bị người nào đó đè lên Cô cười hỏi Anh nói chuyện gì với Hải Nam ngoài đó mà lâu quá vậy Chút chuyện riêng về công việc tôi Không quan trọng đâu Hắn giấu cô chuyện đêm qua Ở bệnh viện Hắn nói ra sợ sẽ khiến cô thêm lo lắng Bất an Trùi ảnh hưởng đến sức khỏe Dù sao hắn cũng đã tự mình giải quyết Những thứ không quan trọng Cô không cần phải bận tâm Chùi Yên gỡ tay thành lương ra Cô quay lại hướng đối diện với hắn Hai tay ôm chầm lấy cổ hắn Tối nay anh có hẹn với Thư Kỳ đúng không? Ừ, chuyện này tôi nói với em rồi kia mà Từ giờ tới lúc đó Anh ở đây cùng với em được không? Chùi Yên không đề nghị Cô năng nỉ thành lương Ở trong biệt thự một mình này cô không an tâm Bước chân ra khỏi phòng Có rất nhiều ánh mắt nhìn cô Bằng sự khinh thường căm ghét Cô không mấy xa lạ với điều đó Nhưng chúng gây cho cô Một áp lực vô hình Có Thành Luân bên cạnh Chú Yên cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn Ít nhất cô vẫn luôn cảm giác Có người bảo vệ mình Thành Luân nhìn chu Yên Lưỡng lựa một lúc rồi ngập ngừng bảo Em muốn tôi ở nhà cùng với em Vâng, nhưng nếu anh bận thì anh cứ làm việc của mình đi Em không ép Công việc ở công ty rất bận rộn, chú Yên cũng biết Mấy ngày cô phải ở lại bệnh viện, Thành Luân luôn túc trực bên cạnh Chắc hắn đã lỡ rất nhiều cuộc họp quan trọng ở công ty Cô cũng chỉ năng địa án vậy thôi Dù hắn không đồng ý, cô cũng không than vãn Nhìn vẻ mặt buồn bã, cùng dáng vẻ tội nghiệp của chú Yên Thành Luân muốn từ chối cũng không nỡ, để cô một mình. Hắn bế cô trên tay, chậm rãi tiến đến chỗ giường. Hắn ngồi xuống giường rồi để cô ngồi trên đùi mình. Cô rất biết cách phối hợp, không phản kháng mà nhanh chóng ngồi yên trong vòng tay hắn. Hai tay ôm chặt lấy tấm thân to lớn, gấp mấy lần mình, hệt như đang cố giữ vật gì đó rất quan trọng. Nhẹ nhàng nâng cầm cô lên đối diện, Thành Luân nhìn sâu vào mắt chù yên. Chất giọng nam trầm ấm áp ấy khiến cô say đắm. Tôi ở cùng với em, tôi có được lợi ích không? Anh muốn gì? Trừ tiền ra những thứ khác em sẽ cân nhắc. Chú Huyền không có tiền, cô phải nói thẳng với Thành Lương như vậy, ngay từ đầu. Tiền lương đi làm ở quán cà phê tích góp chẳng được bao nhiêu, bây giờ hắn muốn cô đưa tiền thì quả thực không có. Thành Lương im lặng không đáp. Chú Yên nhẹ nhàng chạm tay vào người hắn, nói nhỏ. Lương à, em không có nhiều tiền đâu. Anh giàu có như vậy chắc không cần tiền của em đâu, đúng chứ? Vì hắn mãi không nói lời nào, nên cô mới hoang mang mà thừa nhận trước. Trong lòng cô bây giờ, chỉ mong điều hắn cần không phải tiền mà thôi. Thành Luân nhìn chú Yên hồi lâu, trùi bật cười. Hắn không ngờ cô vợ của hắn, Lại có khiếu hài hước đến mức ấy Ngón tay thòn dài Mơn trấn cò má Hắn khẽ cực độ bạo Tiền của tôi tôi đều sẽ cho em Tại sao tôi lại phải lấy tiền của em chứ Vậy em cần phải làm gì Để ở nhà với em Thành lương ngợm mừ suy nghĩ Rồi chột dạ Bằng một câu tỉnh bơ Tôi muốn em Dạ Em lấy em làm quà để giữ tôi lại Chỉ cần là em Tôi sẵn sàng ở nhà Nhưng mà chuyện này Trong đầu chu Yên bây giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ Cô cũng tưởng tượng ra điều mà Thành Luân muốn Cô bất giác Nhìn lại chính mình rồi cười gượng Luân ạ Sau đêm qua em vẫn còn đau một chút À để khi khác nhé Vậy là em đồng ý rồi sao Em Chú Yên lén nhìn Thành Luân Rồi quay mặt sang hướng khác Cô chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào, cũng không biết có nên đồng ý hay không. Nếu cô phải trả lời thật lòng, cô thực sự không thể tiếp tục. Cơ thể hiện giờ vẫn còn rất mệt mỏi, di chuyển có chút khó khăn. Cô không lặng tránh hắn. Bây giờ, cô vẫn chưa thể. Cô suy nghĩ rồi nói với hắn. Lương à, hay là anh cứ làm đi. Không cần bận tâm đến em đâu, em ở nhà một mình cũng được. Cô không thực hiện được điều hắn muốn, Đành phải chấp nhận để hắn đi Mà không thể níu kéo Thành luân bất lực Bật cười thành tiếng Rồi chạm nhẹ vào chóp mùi của cô Ngốc lắm Tôi đâu cần phải có điều kiện Thì mới ở nhà với em Chỉ cần là điều em muốn Tôi đều làm không cần lý do Đôi mắt chùi Mở to đầy vui sướng Anh nói thật sao Anh ở nhà với em sao Ừ nên đừng có suy nghĩ lung tung Em biết rồi Chùiền vui mừng, ôm chậm lấy tành lưng, hắn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cô, căng dặn vài điều. Thời gian tới tôi không có ở nhà thường xuyên, có thời gian rảnh tôi sẽ ở bên cạnh em. Em có thể gọi điện hay đến công ty gặp anh không? Em cứ làm điều em muốn, tôi tự biết cách chịu theo ý của em. Những ngày tiếp theo đó, mọi thứ đều diễn ra trong bình yên và lặng lẽ. Thành Luân bận rộn công việc bên ngoài. Thời gian ở nhà không còn nhiều, nhưng không vì thế mà tình cảm hai người đã dần xa cách. Hắn giữ đúng lời hứa của bản thân. Mỗi lần cô cần, hắn đều xuất hiện. Hắn cũng chưa bao giờ làm trái ý cô. Chỉ cần làm việc cô muốn, hắn đều chấp nhận. Những khi Thành Luân không có ở nhà, chùiện vẫn âm tầm làm công việc dọn dẹp bếp nút. Điều khác biệt duy nhất so với trước kia là chuyện bà Lan không làm khó cô toán cô vẫn nhận lại ánh nhìn khinh thường và căm ghét nhưng không đến nỗi bị dày vò như khoảng thời gian trước dù đã biết bà Lan không phải mẹ ruột của Thành Luương nhưng hiện tại Thành Luương vẫn gọi bà ta một tiếng mẹ vậy nên cô vẫn rất tôn trọng và lệ phép chù ngài chầmm mặt với Hải Nam nhất bởi mỗi khi gặp gã may mắn thì cãi vã, xui xẻo thì xảy ra xung đột điều kỳ lạ là gã không làm những hành động đi quá giới hạn như trước Lời gã nói có thể vô văn hóa, nhưng tuyệt nhiên không động chạm. Cô đã không còn thấy ánh mắt đê tiền, bị hổi mỗi khi bị gã nhìn chầm chầm. Những sự thay đổi trong thời gian ngắn, chú Yên không biết lý do vì sao, nhưng điều ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không sống trong lo sợ, bất an hay phải đề phòng bất cứ ai. Hơn một tuần trôi qua, hôm nay nhận được tin nhắn của Thành Luân. Chú Yên từ sớm đã chuẩn bị bữa trưa, gần đến giờ cô liền mang cơm đến công ty. Chẳng còn giống như lần đầu, chú Yên bước vào công ty liền nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên. Họ dẫn cô lên thang máy, đưa cô đến tầng văn phòng của chủ tịch. Mọi đại ngộ này hoàn toàn khác so với trước kia, cứ như vị thế cô bây giờ đã thay đổi. Đứng trước cửa phòng, chú Yên đưa tay gõ cửa, rất nhanh sau đó có tiếng đáp. Được sự cho phép, chu Yên bước vào bên trong Cô đi sâu vào bên trong Tiến tới chỗ của Thành Luân Khẽ đặt hộp cơm nóng xuống bàn Thấy hắn chầm chú làm việc Cô cảm thấy thật thương xót Ở nhà hắn vẫn luôn vui vẻ với cô Nhưng sau lưng Lại miệt mài làm việc Mà không thang phiện Chú Yên đặt tay lên vai Thành Luân Cô cất nhẹ giọng Luân, anh nghỉ tay ăn cơm trưa đi Hắn biết cô vào phòng Từ khi nãy Nhưng bởi vì đang dở tay công việc, nên không có phản ứng. ngay khi cô nói hắn dừng lại, hắn đã không lưỡng lự, mà lập tức nghe theo. Buông lỏng những tờ giấy trên bàn, Thành Luân quay người sang chỗ chu yên. Hắn nắm lấy tay cô, dùng một lực vừa đủ kéo mạnh về phía mình. Cả người có mức đà, không vững vàng, đi ngã nhào vào lòng hắn. Lúc định thần lại được, bản thân đã ngồi trong vòng tay hắn từ lúc nào. Sớm đã quen với việc ấy Chùyền chẳng mấy ngỡ ngàng Cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi Để mặc hắn muốn làm gì thì làm Cô vẫn cẩn thận bày thức ăn trong hộp ra Nhận lúc cơm vẫn còn nóng Cô thúc giục hắn Anh ăn cơm đi Để nguội không ngon đâu Tôi còn tay để ăn sao Hắn dứt cầu Cô liền hiểu ý Cô vẫn cảm thấy chuyện ngắn muốn cô đến đây Không đơn thuần là đưa cơm Mà là đang muốn cô phục vụ cho hắn Khẽ thở dài một tiếng, chủ yên đành bất lực, đút cơm cho thành lương. Hắn rất biết cách phối hợp, không làm khó cô mà hành động rất dứt khoát. So với khoảng thời gian trước, hắn gầy đi rất nhiều. Món ăn cô đấu mang đến đều là những món mà hắn thích. Cô cố ý để hắn ăn nhiều hơn một chút, như để bồi bổ cho những lúc hắn thức khuya dậy sớm vì công việc. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại. Cô nhíu mày khó hiểu, vội hỏi. Anh sao thế, đồ ăn không vừa miệng sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đầy dứt khoát. Tôi muốn ăn món khác. Cô lại ngây ngô, tưởng lời hắn nói là thật mà sốt sắn. Anh muốn ăn gì, em ra ngoài mua cho anh. Không cần mua, ở ngay đây. Hắn cười, bàn tay kẹm vuốt ve phiến má hồng mềm mại. Lúc này cô mới hiểu ra ẩn ý của hắn. Gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ứng Ngại ngùng tới nỗi không biết trốn ở đâu Cô lạng tránh ánh mắt của hắn Tựa đầu vào khuôn ngực sáng chắc Không dám đối diện với hắn Ngay cả ngữ điệu Cũng lắp bắp vài chỗ Lương à anh đừng như thế Hôm qua chúng ta đã làm rồi kia mạ Anh có thể đứng đắn một chút được không Em muốn tôi đứng đắn thế nào đây Ở trước mặt em tôi không làm được sao Anh cố nhịn đi Về nhà em đâu có cấm anh Chùy Yên luôn muốn chiều theo ý của hắn Cô không cấm hắn bất cứ điều gì Chỉ là đôi khi cô ngại ngùng Không dám làm vài điều mà hắn muốn Thành Luân biết Và hiểu rõ điều đó Nên không phàn nàng hay giận dỗi Hắn cười bảo Về nhà tôi sẽ tính lại với em sau Vâng Hắn hôn chặt lấy cô Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại Ngân để trong nhà xảy ra những chuyện gì? Mấy người kia không làm có em chứ? Không có, mọi người cư xử bình thường lắm, anh đừng lo lắng. Kể từ ngày Thành Luân tuyên bố cô là vợ hắn trước mặt mọi người, trong châu già không còn ai dám thể hiện thái độ chống đối. Tuy rằng đâu đó vẫn còn ánh mắt phán xét, nhưng đều là thứ ở sau lưng. Thấy chủ yền thoải mái hơn khi ở nhà, Thành Luân yên tâm phần nào. Hắn chỉ lo những khi hắn vắng mặt, cô sẽ bị mấy kẻ kia ức hiếp. Giờ thấy tâm trạng vui vẻ của cô, hắn biết những suy nghĩ trong đầu là quá mức. Bàn tay chù yên xoa nhẹ lên người thành lương Bên tay hắn truyền đến giọng nói ngọt ngào, tựa đường mật. Lưng à, tối nay anh có về nhà không? Sao thế? Em muốn gì sao? Em muốn ăn tối cùng với anh. Hôm nay mọi người trong nhà đều đi vắng. Em không muốn ở nhà một mình. Sáng nay cô nghe được Chuyện bà Lan căng dặn dứt việc Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng Vì hôm nay bà ta không ở nhà quán Xuyến Còn Hải Nam gã đi đâu từ đêm qua Chắc lại tụ tập ăn uống Ở mấy quán ba Tối nay chưa chắc Gã đã phát xác về nhà Không phải cô chưa bao giờ ở biệt thường một mình Mà thời gian gần đây Chuyện này liên tục diễn ra Khiến cô rất buồn chán Cô muốn hắn về nhà Ăn cùng cô một bữa cơm nhỏ Không hề có sự ép buộc Cô chỉ đưa ra một lời cầu xin nhỏ Sự im lặng đột ngột kéo dài trong căn phòng chu Yên bồn dồn thấp thởm Vì mãi không nghe được câu trả lời của Thành Lương Lần này thay vì chờ đợi Cô chủ động khiến hắn mở miệng Cô nhòi người về phía trước Ngẫn đầu hôn lên môi hắn Hắn tròn mắt, ngạc nhiên Vì hành động bất ngờ này của cô Hắn khẽ miễn cười Cảm thấy vô cùng thích thú Không chút phản ứng hay khó chịu Hắn để mà cô làm theo ý hắn Còn hắn thì say sưa Tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy Cô phụng về trong việc thân mật Nên nụ hôn không hề kéo dài Mà kết thúc chóng vánh Lúc rời khỏi môi hắn Cô vẫn còn rất luống túng Cương mặt tỏ rõ sự ngại ngùng Hơi thở cũng trở nên gấp cáp Chùi nhìn thành lương Cô khẽ hỏi Anh về nhà với em nhé Hắn ngờ vực hiểu ra Thì ra đây là lý do mà cô chủ động gần gũi. Vợ hắn mưu mô, lắm trò hơn hắn tưởng. Dù sao thì cô cũng đã làm tới mức ấy. Tuy rằng chưa thực sự hợp ý, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Tối nay tôi sẽ thu xếp, về sớm với em, được chứ? Dạ. Khóe mùi chùi yên kẻ công lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Những chuyện cô làm khi nãy hoàn toàn là bọc phát. Cô nghĩ nếu bản thân luôn chịu hắn một chút, Nhất định hắn sẽ đồng ý. Không ngờ suy nghĩ ấy của cô lại trở thành sự thật. chui Yên ở bên cạnh Thành Luân, đến hết giờ cơm trưa. Vì thời gian bên nhau không dịu, nên những lúc gặp mặt, họ đều tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Cùng nhau nói những điều chưa thể nói, dự định những chuyện sẽ làm trong tương lai. Chiều sớm, chú Yên rời khỏi văn vọng. Cô vui vẻ bước từng bước nhịp nhàng trên dãy hành lang Đi được một đoạn không xa. Chú Yên bắt gặp Thư Kỳ ở phía đối diện Khoảng cách giữa hai người càng ngắn Tới khi thực sự chàm mặt Bộ không khí bối rối xen lẫn căng thẳng Đã bao trùm lấy Chú Yên rất tôn trọng và lịch sự với Thư Kỳ Dù sao cũng có quen biết Cô phải chào đúng phép lịch sự Nhưng mà cô ta thì không Vừa nhìn thấy Chú Yên Thư Kỳ liếc mắt đầy khinh thường và dẻ biểu Rồi cứ thế đi ngang qua mà không nói một lời tự tế. Một thời gian ngắn không gặp, chú Yên không nghĩ Thư Kỵ thay đổi nhanh đến như thế. Ngay từ lần đầu tiên, chú Yên đã biết Thư Kỵ là kiểu người hai mặt, giả tạo. Nhưng khi ấy, cô ta vẫn cư xử nhã nhặn, tôn trọng cô, thậm chí còn tỏ vẻ thường xót và đồng cảm. Thế mà bây giờ lại trở mặt, coi khinh ra mặt. Chú Yên bật cười vì sự trớ treo này, Cô không hụt hẳn hay cảm thấy tội lỗi. Bởi lại thái độ của Thư Kỳ với cô ra sao, cô cũng không mấy bận tâm. Cô ta cư xử đàng hoàng, cô cũng sẽ làm điều tương tự và ngược lại. Trở về nhà cũng đã tầm giữa chiều. Chú Yên bước xuống xe, vừa định mở cánh cổng sát ra, thì một bàn tay kéo ngược cô lại phía sau. Cô hoảng hốt, nhìn người thì phát hiện ra bà Tâm đang đứng trước mặt. Còn chưa kịp nói lời nào. Bà cô đã vội vàng lôi cô ra một góc quất sau biệt thự Hai mẹ con lâu ngày không gặp Cũng phải từ khi cô bỏ nhà ra đi Trong bà ta so với lúc trước Khác xa quá nhiều Gương mặt tiều tùy hốc hát Cơ thể gầy gò vì thiếu chất Quần áo lồn thồn tới mức không thể nhận ra Chùyền đột nhiên có chút thương cảm Bởi dẫu sao thì bà Tâm cũng là mẹ Bà thành ra như thế cô không hề hay biết Sự tự trách dần lên trong lòng nhiều hơn Dường như câu nói Cắt đứt quan hệ của cô với bà Vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát Chú Yên lo lắng Hỏi thăm tình hình sức khỏe Mẹ à sao mẹ đến đây Sao trong mẹ lại gầy nhiều thế Bà tâm chẳng đối hòa gì đến Mấy câu quan tâm vô bộ đó Bà gạt chúng sang một bên Bằng chất giọng khàng đặc Vì uống quá nhiều rượu Bà gấp gáp Màu đưa tiền cho tao Mẹ nói gì? Mày mau đưa tiền cho tao, tao cần tiền để gỡ mấy ván bài. Mẹ à, mẹ bị bài bạc hành hạ ra nông nỗi này vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Mẹ làm ơn, đừng có chơi bài nữa có được không? Bà Tâm trần trừng mắt, gào thét. Mày đừng có lên mặt dậy đời tao, mày mau đưa tiền cho tao đi, tao muốn tiền. Sự điên loạn trong bà Tâm dần không kiểm soát được nữa. Bà ta bây giờ chính là một con bạc. Nghiện bài bạc tới mức không màn tới bản thân Chú Yên thực lòng thương mẹ Cô càng không muốn bà dính liếu tới thứ đỏ đen kia Vậy nên cô vẫn giữ nguyện quyết định ban độ Không đưa tiền cho bà Dù chỉ là một cách Nén tiếng thở dài vào trong chu Yên hắn giọng nói Mẹ, con không có tiền để đưa cho mẹ đâu Mẹ hãy đi về đi Đừng có đến đây tìm con nữa Mày có tiền, mày nhất định là có tiền Mày đưa cho tao, một ít thôi cũng được Con đã nói rồi con không có tiền Mẹ đừng có dính liu đến bài bạc nữa Nó hủy hoại cuộc đời mẹ như thế này vẫn chưa đủ sao Tao không cần biết Thứ tao muốn là tiền Tiền, tiền Mày làm con, mày phải đưa tiền cho tao Con xin lỗi Nhưng mà con không thể giúp đỡ cho mẹ Mẹ đừng tìm con nữa Dứt lời chu Yên gạt tay bà Tâm ra khỏi người Rồi quay lưng bỏ đi Bà Tâm cố gắng giữ tay con gái Nhưng không thành Cơ thể bà ta đã quá suy nhược Để có thể làm những hành động dùng nhiều sức Mất bao nhiêu thời gian để đến đây xin tiện mà không thành Trong lòng bà Tâm liền sinh ra oán hận với chú Yên Bà đứng ở đó siết chặt tay Nhìn có một cách cam phẫn Một con bà không thể có được thứ mình muốn Để tỏa mãn cơn đỏ đen Chẳng biết bà ta sẽ làm ra loài chuyện gì Chú Yên mang tâm trạng nặng đề bước vào trong biệt thự Cô ngồi tạm xuống ghế để nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại tâm trạng bồn bề, đầy lo toan. Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ có một ngày không phải bận tâm, suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn có những thứ đè nặng trên vai. Nhớ lại dáng vẻ kỳ nãy của bà Tâm, cô cảm thấy rất thường xót. Nhưng cô không thể tiếp tay cho bà sai lầm thêm được nữa. Một lần đưa tiền cho bà, bà sẽ tìm đến đòi thêm lần thứ hai, thứ ba, cho nhiều lần khác nữa. Nếu cứ như thế, thì bao nhiêu tiền bạc đều đổ hết vào những ván bài vô nghĩa mà thôi. Chuyện khi nãy cô làm rất vô tình, nhưng đều do không thể lựa chọn. Hôm nay biệt thự vắng vẽ, chùi yền nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy rất trống trải. Bây giờ bên ngoài chỉ còn lát đác vài người làm vườn. Sau khi hết giờ làm, họ cũng nhanh chóng rời đi. Vậy là sẽ chỉ còn một mình cô ở nơi đây. Một tiếng động nhỏ vang lên. Chú Yên quay sang bên cạnh Thì thấy người giúp việc Đặt trên bàn một cốc nước mát Cô ta mở lời nói Dạ nước của cô chủ Cảm ơn cô Cô ta không nói gì thêm Nhanh chóng quay lương đi Kể từ khi có lệnh của thành lương Người làm trong nhà không ai dám vô lệ với cô Ngay cả cách họ đối xử Cũng rất khác Chú Yên nhìn cốc nước trên bàn Bất giác mỉm cười Nếu không có thành lương thì cô đã chẳng được tôn trọng như lúc này Chù Yên cầm cốc nước trên tay Uống một hơi gần nửa cốc Rồi cô liền đi lên phòng Nghỉ ngơi một lúc Sau một ngày dài mệt mỏi Chù Yên vốn định nghỉ ngơi một lát Rồi dậy làm việc Không ngờ đặt lưng xuống giường Chợp mắt một lúc Trời đã tối từ lúc nào Tỉnh dậy trong cơn nhức đầu dữ dội Chù Yên dậy nhẹ thái dương Đưa mắt nhìn xung quanh Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Chiếu rọi căn phòng Cô không nhớ bản thân mình Đã bật chiếc đèn này từ khi nào Vừa định đưa tay tắt điện Chú Yên chờ cảm giác có điều không ổn Cô vội vàng quay sang bên cạnh Thì thấy một người đàn ông lạ mặt Đang nằm cùng với mình Anh ta không mặc quần áo Một tay còn đang đặt lên đùi cô Và không chỉ anh ta Mà ngay cả quần áo của cô Cũng bị ném tứ tung chu Yên hoảng loạn lấy tay Che lấy thân hình Mặc vội chiếc váy ngay bên cạnh Rồi hét toán lên Đánh thức tên đàn ông lạ mặt Anh là ai? Mau dậy đi Tại sao lại nằm trên giường của tôi? Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông bị tiếng hét của chùa Yên Làm cho tịnh giấc Anh ta chậm rãi ngồi dậy Ngái ngủ Đáp lại bằng chất giọng bình thản Cô hét cái gì chứ? Không phải cô gọi tôi đến đây phục vụ cô sao? Bây giờ sao lại ra vẻ thanh cao? Tôi không biết anh là ai cả Tại sao? Sao tôi có thể gọi anh được chứ? Màu biến khỏi phòng tôi. Nè cô. Anh ta còn chưa dứt câu. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thành Luân bước vào bên trong với vẻ hào hứng. Hắn vừa định lên tiếng gọi vợ. Thì lời nói của hắn bị chặn lại ở ngay đầu môi. Hắn sửng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chứng kiến cảnh vợ mình ngủ với một người đàn ông lạ mặt. ngay trên chính chiếc giường của hai người. Nụ cười trên gương mặt biến mất. Chỉ để lại một ánh mắt sắc lạnh. Chú Yên, em đang làm cái trò gì thế? Lương ơi, không phải như nghĩ đâu. Em không biết anh ta là ai cả. Lương à, em không làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Chú Yên vội vàng rời khỏi giường chạy đến chỗ thành lương. Cô nắm chặt tay hắn, khóc nứt lên để giải thích. Lương ơi, anh phải tin em. Em không có làm mấy chuyện này. Em không phản bội anh. Vậy tên đó là ai? Gã đàn ông nhìn gương mặt đầm đầm sát khí của thành lương. Thì sợ đến nỗi xanh mặt Gá quỳ xuống đất Hốt hoạn giải thích Ờ chuyện này không phải lỗi của tôi Là cô ta, cô ta đã gọi cho tôi đến phục vụ Tôi chỉ nhận tiền và làm theo cô ta thôi Anh nói dối Tôi không biết anh Làm sao có thể gọi anh tới được chứ Luân người em không có Anh có thể kiểm tra điện thoại của tôi Để xem tôi có nói dối hay không Thành Luân chậm rại bước tới Lấy điện thoại từ tay người đàn ông Hắn cẩn thận kiểm tra tin nhắn Quá thược đã có số của Chù Yên trong lịch sử cuộc gọi, thậm chí còn có cả tiền nhắn. Giờ chiếc điện thoại trước mặt Chù Yên, Thành Luân nghiến răng, găng dòng bảo. Em còn gì để chối không? Chù Yên lát đầu, cô hoàng hút phủ nhận. Tiền, tiền nhắn đó, làm sao có thể chứ? Em thực sự không làm chuyện đó. Lượng ơi, anh hãy tin em đi. Cô vẫn cố tình không nhận. Nhưng em không làm chuyện này. Được Thành Luân khẽ gợt đầu vài cái Hắn cho gọi người quản gia Và những người giúp việc cuối cùng trong nhà đến Đứng trước mặt hắn Ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng Trong hắn bây giờ chẳng khác nào Quả bơm hàng giờ đang nổ chậm Chỉ cần một tác đồng nhỏ Thì sẽ phát nổ Ai là người đã cho tên này vào châu gia Đối diện với câu hỏi của Thành Luân Đám người làm không hó hé Nửa chữ Không nhận được câu trả lời Thành Luân tức giận quát lớn Ai đã mở cửa? Dạ là tôi thưa cậu chủ Một trong số người làm đứng ra Chịu trách nhiệm Về việc mà mình đã làm Khóe môi Thành Luân khẽ nhết lên chậm rãi bước về phía cô ta Tựa bao giờ cô có quyền Cho người lạ vào nhà tôi Cô ta đột nhiên Cuối gặp người xuống Hoảng hốt giải thích Dạ thưa cậu chủ Tại vì anh ta nói là người được cô chủ gọi đến Anh ta còn đưa ra cả tin nhắn Nên tôi mới mở cửa cho vào Một người khác cũng đứng lên thành mình Cho cô giúp việc kia Đúng rồi thưa cậu chủ Người đàn ông này vào nhà Đã lên ngay phòng cô chủ Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng động gì của cô chủ Nên mới để yên Hai người họ làm gì trong phòng cùng nhau Từ lúc đó thì chúng tôi không rõ Cậu chủ ơi, chúng tôi chỉ không dám tùy tiện làm theo ý mình. Xin cậu chủ đừng phạt chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lời cô chủ thôi. Mấy người giúp việc cùng nhau xin thành lương, đừng trách phạt họ. Họ đồng cảm với nhau, đổ lỗi cho chú y. Tận mắt nhìn thấy cảnh người làm hùa nhau, vù oan cho mình. Chú y ngỡ ngàng đến bất động. Đám người đó rõ ràng có tư thụ với cô từ trước nên mới dựng lên màn kịch này. Để đổ tội cho cô Không thể nhờ cày người khác Chù Yên đành phải tự cứu lấy mình Cô nắm chặt lấy cánh tay thành lương Giọng nói bị tiếng khóc Làm cho nghẹn ngạo Khó khăn lắm mới thành lời Lượng ơi anh nhất định phải tin em Em không làm chuyện có lỗi này với anh Em còn quen biết người ta Cũng không hề gọi anh ta đến đây Tin nhắn Cuộc gọi ngay cả những người giúp việc Trong nhà cũng đã thấy Em vẫn còn chối được sao Nhưng em thực sự không làm Chẳng lẽ anh đi tin những người đó Mà không tin em sao luôn Tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy câu nói chí mạng ấy Khiến chú Yên mất hết hoàn toàn hy vọng Hắn nhất quyết không chịu tin lời cô nói Không tin rằng cô trong sạch Nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc Vẫn cố gắng giải thích Cố gắng cầu xin Niềm tin mong manh tự hắn Dù biết rằng gần như không thể Nụt nước mắt bào trong Chú Yên kìm nén Để chồng mình không lạc đi Lượng ơi em không ngoại tình Em chỉ có mình anh Làm ơn đi Xin anh hãy tin em có được không Tôi tận mắt nhìn thấy em ngủ cùng tên kia Trên giường của tôi Em nghĩ tôi tin em nổi sao Lượng ơi không phải Anh ơi Cô chừa giết cậu Hắn dùng lực đẩy mạnh cô xuống Khiến cô vô lực ngã xuống đất Hắn găng tương chữ một Âm thanh phát ra từ miệng hắn mang theo vẻ tức giận, khinh thường và căm phẫn. Đừng có động vào người tôi, dơ bẩn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyền Chờ Đời được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyền này nhé. Liệu rằng sau khi chứng kiến cảnh Chù Yên đã ăn nằm với người đàn ông khác thì Thành Luân sẽ phải làm như thế nào?